Hơn nữa cái này hố tra hệ thống giống như còn không có nghỉ ngơi chế độ, nghĩ đến chính mình tương lai khả năng bảy tám 80 tuổi còn ở bảy quán biểu hè Tống Vi Vi chỉ cảm thấy bi từ giữa tới. Chờ nghỉ ngơi tốt về sau, Tống Vi Vi nhìn thời gian phát hiện mới qua đi 10 phút. Ai, chờ lại quá 20 phút sau, chúng ta lặng lẽ trở về nhìn xem đi, khi đó thành quản hẳn là tan tầm. Nhìn xe ba bánh thượng dư lại đáng thương hề hề ba điều khăn quảng cổ, Tống Vi Vi vẻ mặt bất đắc dĩ. Thấy cố thời còn ở đầy mặt nghiêm túc nhìn chính mình, tống vi vi đành phải cười rời đi đề tài. Được rồi, đừng sụ mặt, ta còn có ba điều khăn quàng cổ, bán xong chúng ta liền về nhà. Cố thời những mày, nhìn tống vi vi xe ba bánh còn sót lại không có mấy ba điều khăn quàng cổ, một cái hồng nhạt một cái màu trắng gạo, còn có một cái màu đen. Cố thời nhìn này ba điều khăn quàng cổ nghĩ nghĩ, bán cho ta đi, dù sao ngươi cũng thích màu trắng, vừa lúc này màu trắng ngươi có thể mang, này màu đen cho ta mang. hơn nữa hắc bạch sắc thoạt nhìn tựa như tình lữ khoản giống nhau tống vi vi sửng sốt cảm thấy có điểm đạo lý nhưng là hồng nhạt làm sao bây giờ cố thời đầy mặt đương nhiên nói đương nhiên là cho cô tinh lan chúng ta một nhà ba người như thế nào có thể thiếu được hắn đâu tống vi vi ngươi xác định cố tinh lan sẽ thích hồng nhạt mặc kệ thế nào dù sao tống vi vi cũng tưởng sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ cố thời đề ý tưởng cũng đang cùng nàng tâm ý tống vi vi vô cùng cao hứng đáp ứng rồi Đến nỗi cố tinh lan rốt cuộc có thích hay không hồng nhạt khăn quàng cổ, vậy không ở nàng suy xét trong phạm vi. Chúc mừng ký chủ, hoàn thành nhiệm vụ, bán ra 100 điều khăn quàng cổ, đạt được khen thưởng tiểu ma tiên thể nghiệp tạp. Tống vi vi nghe thấy hệ thống những lời này, cao hứng mà thiếu chút nữa nhảy dựng lên, hệ thống rốt cuộc tặng giống nhau làm nàng vừa lòng lễ vật, rốt cuộc phải làm tiểu ma tiên sao. Ta 12 tuổi năm ấy nguyện vọng rốt cuộc muốn ở 26 tuổi này năm thực hiện sao. Cố thời nhìn sửng sốt đứng ở tại chỗ cũng không nhúc nhích tống vi vi thập phần khó hiểu, làm sao vậy? Tống vi vi lắc đầu, bắt đầu nói sang chuyện khác, cố thời, chúng ta về nhà đi. Cố thời nhìn bị tống vi vi bảo bối đến không được tiểu phá tam luân cười lạnh nói, như thế nào về nhà? Lại là ngươi lái xe mang ta? Không sợ giao cảnh phát hiện sao? Tống vi vi vội vàng lắc đầu, nàng cũng không dám cơi tam xăm xe cố thời thượng đại lộ, từ lần trước bị cảnh sát thúc thúc giáo dục một phen kỵ xe ba bánh không thể dẫn người sau. Tống Vi Vi là không dám ngược gió gây án, vừa mới không thể không mang theo cố thời chạy một là bởi vì quá nóng nảy, nhị là bởi vì này chỉ là một đoạn không có gì người đường nhỏ, đảo cũng không đến mức quá đáng sợ. Nhưng này É Đại Ly cố ra tòa nhà kia chính là lại một khoảng cách, Tống Vi Vi cũng không dám. Tống Vi Vi nhìn trước mặt Tây Trang dậy ra cố thời đề nghị đến, nếu không, người lái xe trở về, ta ngồi xe điện ngầm trở về. Cố thời chấn kinh rồi. Như thế nào cũng không nghĩ thông suốt Tống Vi Vi rốt cuộc là như thế nào đưa ra cái này thiên tài ý tưởng. Nay cũng không thể quái Tống Vi Vi, nàng xuyên qua trước chính là người thường xuất thân, thậm chí liền một chiếc xe tư ra đều không có, cho nên đối với đi ra ngoài phương thức cũng chỉ có thể nghĩ đến xe buýt cùng tàu điện ngầm. Tống Vi Vi thấy cố thời biểu tình không đúng, vì thế có điểm xấu hổ thay đổi cái đề nghị, nếu ngươi không muốn kỵ tam luôn nói, ta đây lái xe trở về, ngươi ngồi xe điện ngầm. đời nay sống đến 32 tuổi cũng chưa ngồi quá tàu điện ngầm cố thời vỗ chán hắn thật sự một chút đều không rõ tống vi vi mạch nào rốt cuộc là chuyện như thế nào này hai cái đề nghị có khác nhau sao tống vi vi nghiêm trang hồi phục có a lái xe muốn mất mặt điểm ngồi xe điện ngầm muốn nhanh lên cố thời cười lạnh trong lòng nghĩ ngươi còn biết mất mặt à, sau đó móc di động ra cấp tài xế gọi điện thoại uy lý sư pho sao phiền toái lại đây một chút chúng ta hiện tại ở đại phố buôn bán cuối trung quốc ngân hàng cửa Thấy cố thời gọi điện thoại cấp trong nhà tài xế, tống vi vi lúc này mới phản ứng lại đây, còn có loại này phương pháp, nhưng thực mau, tống vi vi liền cảm thấy không thích hợp, ta đây xe ba bánh làm sao bây giờ a Liền biết nàng không bỏ xuống được này chiếc tiểu phá tam luân, cố thời ở trong lòng cắn răng, thật sâu mà hoài nghi chính mình tình địch khả năng không phải vương văn hoa, lý văn hoa, mà là này chiếc từ thị trường đồ cũ đảo tới tiểu phá tam luân. Nhìn mắt vẻ mặt lưu luyến không rời phảng phát sinh ly tử biệt tống vi vi, cố thời cười nhạo. Thật sự luyến tiếp ngươi có thể kỵ trở về, ta chính mình ngồi tài xế xe trở về. Không, không, không hảo đi, nếu không vẫn là tính. Nếu không phải thấy được cố thời rõ ràng đen một lần mặt, tống vi vi thiếu chút nữa liền phải đáp ứng rồi. 30 phút sau, cố thời nhìn từ mấy bạc trên dưới tới đón hắn cùng tống vi vi lý tài xế, cười đối hắn gật gật đầu. Lý sư phó, ngươi sẽ khai tam luôn sao. Lý sư phó sửng sốt, hắn khai cả đời xe. vẫn là lần đầu tiên có cố chủ hỏi hắn có thể hay không khai tam luân. Rốt cuộc trước kia hắn đều là khai rồi rỏi sơ, chạy băng băng, mà dở dạ thì linh tinh siêu xe. ở cố gia liền tính là tài xế cũng là muốn một thân tây trang dày ra. Rốt cuộc tài xế thường xuyên đi theo cố chủ nơi nơi chạy, đại biểu chính là cố gia mặt mũi. cố thời nhìn một thân tây trang dày ra cưới lên xe ba bánh lý sư phó, vừa lòng gật gật đầu, thuận tiện dặn dò một câu, chú ý an toàn, đừng đem thiếu phu nhân ái xe đâm hỏng rồi. Lý sư phó đẩy mặt bình tĩnh nhìn thoáng qua tống vi vi, trong ánh mắt lại tràn ngập lên án, không thể tưởng tượng cùng với thiếu phu nhân ngươi rốt cuộc cái gì yêu thích, trong nhà như vậy nhiều siêu xe ngươi không thích, thích như vậy một chiếc tiểu phá tam luân. Nhìn tay trang dày ra, sơ tóc luốt ngược lý sư phó siêu siêu vẻo vẻo cưới xe ba bánh rời đi bóng dáng nhìn nhìn lại một bên đôi tay ô ngực, vẻ mặt ngươi vừa lòng đi biểu tình cố thời, tống vi vi có điểm xấu hổ lại có điểm muốn cười. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới cố thời đối nàng trong tưởng tượng còn bao dung Đi thôi, lên xe, đừng lưu luyến, chờ ngươi về đến nhà sau không bao lâu Lý sư phó hẳn là cũng mau đem ngươi xe ba bánh kỵ về nhà Tống vi vi gật gật đầu, đi theo cố thời lên xe mươi 44 gâu gâu đội lập công lớn Vì cái gì ta khăn quảng cổ là hồng nhạc 12 tháng sáng sớm đúng là rét lạnh thời điểm Mới vừa ăn xong cơm sáng cô Tinh Lan ăn mặc cắt may vừa người mùa đông giáo phục công chính mình tiểu cặp sách đứng ở huyền quan chỗ, nhìn Tống Vi Vi đứng ở trước mặt không lưng cho chính mình hệ khăn quàng cổ. Tuy rằng một màn này rất là ấm áp, nhưng là này khăn quàng cổ phấn phấn nộn nộn nhan sắc thực sự là làm cô Tinh Lan có chút không vui. Tống Vi Vi thấy cô Tinh Lan nhăn mặt, biểu tình rõ ràng có chút không vui, liền cười sờ sờ đầu của hắn chấn an một chút hắn, có liền không tồi, ngươi còn kén cá trọn canh. Cố thời chính ngồi ngay ngắn ở phòng khách một khắc sơn hát trên sofa nhìn báo chí, nghe được hai người chi gian đối thoại, trong lòng khó được cảm giác được có loại da ấm áp, nhìn cửa cố tinh lan chính đầy mặt không vui cùng tống vi vi có kẻ mặc cả bộ dáng, cố thời ánh mắt đu hòa, này cố ra rốt cuộc lại giống như trước giống nhau náo nhiệt. Cố tinh lan nhìn ngồi ở trên sofa nhìn như chuyên tâm xem báo cố thời, dầu miệng nói, đây là kén cá trọn canh sao. Dựa vào cái gì hắn liền có thể là màu đen, ta liền phải mang hồng nhạt khăn quàng cổ. Các người mua khăn quảng cổ thời điểm cũng chưa suy xét ta sao. Tống vi vi làm bộ ho khan hai tiếng, có chút trột dạ không dám nói lời nào, này tổng không thể nói lúc ấy xác thật là không như thế nào suy xét người cảm thụ, bởi vì này hồng nhạt vốn di chính là dư lại. Hồng nhạt cũng không tồi a điềm y đáng yêu, nữ hài tử nhìn thoáng qua liền thích. Cố tinh lan vô ngữ, đúng vậy, nữ hài tử thích. Nhưng ta là nam hài tử. Nữ hài tử nhìn đến nam hài tử mang nữ hài tử thích khăn quảng cổ. Liền sẽ không thích cái này nam hải tử. Tống vi vi cơ hồ phải bị cố tinh lan liên tiếp nữ hải tử nam hải tử nhiều khẩu lệnh làm hôn mê, thấy cố tinh lan giống như thật sự thực để ý bộ dáng, chỉ có thể giới cười đề nghị, nếu không ta và ngươi đổi một đuổi, ngươi mang màu trắng. Cố tinh lan nghe vậy vừa định nói tốt, ngay sau đó liền nhìn đến vừa mới còn ở nghiêm túc xem báo chí cô thời một ánh mắt liền ngó lại đây, trong mắt viết hai cái chữ to, ngươi dám. Cố tinh lan nháy mắt nhận túng, hắn xác thật không dám. Nhìn đây mặt tràn ngập nghiêm túc, phản phất chính mình chỉ cần cùng ý liền phải đem khăn quàng cổ thay đổi tống vi vi, cố tinh lan tức khắc không dám tùy tiện nói lung tung, hừ, các người đó là tình lữ sắc, ta chỗ nào dám đổi a, nói nữa, ta nhưng không muốn cùng phụ thân mang tình lữ sắc. Tống vi vi nghe thấy cố tinh lan nói có điểm xấu hổ, nàng không nghĩ tới này liền tình yêu cũng đều không hiểu tiểu hài tử cư nhiên còn hiểu tình lữ khoản loại chuyện này. Cố tinh lan nhìn mắt kính tử chung chính mình, hồng nhạt hình như là có điểm nương. Nhưng là này dù sao cũng là Tống Vi Vi đưa đệ nhất kiện lễ vật, Cố Tinh Lan nghĩ nghĩ vẫn là quyết định không cáo kỉnh. Được rồi, Hồng Nhạt liền Hồng Nhạt đi, ta đều mau đi học đến muộn. Túi chào mẹ kế. Cố Tinh Lan tính tình tới mau đi cũng nhanh, Tống Vi Vi nhìn Cố Tinh Lan bán nhẹ nhàng nện bước lên xe bóng dáng cũng chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, xem ra là không sinh khí. Bất quá nam Hải tử mang Hồng Nhạt khăn quàng cổ sắc thật là sẽ bị cười nhạo, đặc biệt là loại này 12-13 tuổi thời điểm. Đúng là hài tử bắt đầu có nam nữ chi biệt ý thức thời điểm, cho nên đương Cố Tinh Lan mang theo phấn phấn nộn nộn khăn quàng cổ đi vào phòng học cửa thời điểm, nháy mắt liền thu được không ít tiếng cười nhạo. Ha ha ha ha Cố Tinh Lan, ngươi vì cái gì hôm nay mang theo màu hồng phấn khăn quàng cổ? Cùng cái tiểu nữ Hải giống nhau. Ha ha ha ngươi có phải hay không ra cửa thời điểm lấy sai rồi, làm thành mụ mụ ngươi khăn quàng cổ ha ha ha ha. ha, ha. Cố Tinh Lan vốn là lớn lên tinh xảo xinh đẹp, Đặc biệt là 12-13 tuổi tiểu nam hải phát dục đặc thù còn không phải thực rõ ràng, có đôi khi xác thật là sẽ có một ít miệng tiện đồng học 1-2 phải tới trêu chọc một chút. Đặc biệt là ở hôm nay vây thượng phấn khăn quàng cổ sau, cái này làm cho vốn là tú khí xinh đẹp cố tinh lan thoạt nhìn càng là sống mái mặc biện. Cố tinh lan hừ lạnh một tiếng, nhìn đứng ở chính mình trước mặt một bên chỉ vào chính mình, một bên cùng đồng bạn cười nhạo chính mình ninh tử khiên, cố tinh lan vốn dĩ có điểm phẫn nộ, siết chặt nắm tay tưởng xông lên đi cùng hắn đánh một trận. Nhưng ở túi đầu nhìn thoáng qua chính mình trên cổ hệ chỉnh chỉnh tề tề khăn quàng cổ sau, nghĩ đến hôm nay buổi sáng Tống Vi Vi cười cho hắn hệ khăn quàng cổ bộ dáng, Cố Tinh Lan đột nhiên hỏa khí toàn tiêu, thậm chí cảm thấy còn có điểm tiêu ngạo. Đây chính là hắn mẹ kế thân thủ cho hắn hệ khăn quàng cổ. Đợi chút nếu là bởi vì cùng dâu riêng người đánh nhau mà đem khăn quàng cổ làm dơ, kia thật đúng là mất nhiều hơn được. Ninh Tử Khiên muốn dĩ liền chờ Cố Tinh Lan xông lên đi cho hắn một quyền đâu, kết quả thấy Cố Tinh Lan đột nhiên ánh hỏa Trong lòng tức khắc có chút hiếm lạ, này cố tinh lan trước kia không phải ghét nhất người khác cười nhạo hắn lớn lên xinh đẹp giống nữ hài tử sao, như thế nào hôm nay dễ dàng như vậy liền ngồi dợ. Cố tinh lan vừa ngồi xuống, hắn hảo bằng hưu tiền nhiều hơn lập tức thấu đi lên, có chút tò mò nhìn cố tinh lan khăn quàng cổ. Tinh lan, này đều đến trong nhà, ngươi còn không đem khăn quàng cổ cởi ra sao? Ngươi không nhiệt ta Cố tinh lan quay đầu nhìn thoáng qua tiền nhiều hơn, trong ánh mắt tràn ngập tiêu ngạo cùng khoe ra. Đây chính là buổi sáng ta mẹ kế thân thủ cho ta hệ thượng, ta mới không cần trích. Tiền nhiều hơn nhìn cố tinh lan biểu tình, tức khắc có chút trầm mặc, rất khó không nghi ngờ cố tinh lan có phải hay không có cái gì luyến mẫu tinh tiết Thời gian đi vào buổi chiều, nhìn sắp học thể dục đều không muốn đem khăn quảng cổ cởi ra cô tinh lan, tiền nhiều hơn trên mặt tràn ngập vô ngữ. Nói thật, này vẫn là hắn lần đầu tiên nhìn đến lý tinh cô tinh lan như vậy ấu trĩ, còn không phải là một cái mẹ kế thân thủ vây đi lên khăn quảng cổ sao. đến nỗi như vậy quý trọng sao lập tức chính là thể dục khóa cố tinh lan ngươi vẫn là đem khăn quảng cổ cởi đi bằng không ngươi đợi chút như thế nào đi học ca ngươi làm như vậy thao chạy bộ đều sẽ chịu ảnh hưởng Với vặn lúc này chủ nhiệm lớp giang lão sư vào được các bạn học hôm nay thể dục khóa từ ta đại thượng các ngươi vương lão sư sinh bệnh vốn dĩ trong phòng học khí thế ngất trời bầu không khí nháy mắt tựa như bị rót một chậu nước lạnh giống nhau toàn thể đồng học tựa như xương đánh cả tím giống nhau một đám đều héo nhi Hảo phiền, ta đổ thể dục đều đổi hảo, kết quả thượng không được. A ta mỗi tuần nhất chờ mong khóa không có, chúng ta một vòng cũng mới hai tiết thể dục khóa a. Hảo đáng tiếc. A, vương lão sư như thế nào mỗi ngày không phải xin nghỉ chính là sinh bệnh a. Chúng ta đều bao lâu không thượng quá thể dục khóa. Giang lão sư nghe thấy các bạn học riu rít thảo luận thanh có chút trột dạ ho khan một chút, yên lặng mà không nói. Vương lão sư chính là thể dục lão sư, thân thể hảo đâu, sao có thể thường xuyên sinh bệnh xin nghỉ? Khẳng định là giang lão sư vì chiếm dụng chúng ta thể dục khóa tùy tiện tìm lý do. Tiền nhiều hơn nhìn mắt đứng ở chính mình bên cạnh người hoán giận khẩu nguyệt nguyệt, nhận đồng gật gật đầu. Tuy rằng hắn không thích cái này trả lý trả khí còn hại cố tinh lan bị thương đồng học, nhưng là nàng lần này lời nói tiền nhiều hơn vẫn là tán đồng. Chính là, ta cảm giác đã lâu cũng chưa thượng quá thể dục khóa, rốt cuộc khi nào mới có thể làm ta cảm thụ một chút ở sân thể dục theo do chạy vội cảm giác ca. Cố tinh lan đối này nhưng thật ra không có gì mất mát cảm xúc thậm chí còn ẩn ẩn có điểm vui vẻ. Thật tốt quá, ta khăn quàng cổ rốt cuộc không cần hái được. Tiền nhiều hơn muốn dĩ ngồi ở một bên uống nước, nghe xong cố tinh lan nói một ngụm thủy trực tiếp phun đi ra ngoài, hắn là trăm triệu không nghĩ tới này cố tinh lan cư nhiên sẽ là cái này phản ứng. Một bên cổ nguyệt nguyệt có chút ghét bỏ nhìn phun nước miếng tiền nhiều hơn, đầy mặt viết thật ghê tởm, thật không hiểu được này cố tinh lan vì cái gì sẽ cùng tiền nhiều hơn loại người này quệ với nhau. Thức mau, trung đi học tiếng vang. giang lão sư nhìn đối với đi học đều không quá nhiệt tình các bạn học cười vấn đề nói hôm nay chúng ta trước qua lại cố một chút ngày hôm qua học khẩu kỹ bắt đầu trước hỏi trước đại gia một vấn đề vì thế khách khứa đều bị biến sắc ly tịch phấn tay háo ra cánh tay hai đuổi run rẩy mấy dục đi trước chung hai đuổi run rẩy là có ý tứ gì a đáng tiếc ở đây các bạn học phần lớn đều còn đắm chìm ở lên không được thể dục khóa bi thống chung cơ hồ không ai nhấc tay trả lời giang lão sư nhìn thoáng qua ngồi ở cố tinh lan bên cạnh người đầy mặt khó chịu rõ ràng còn đắm chìm ở lên không được thể dục khóa bi thống bên trong tiền nhiều hơn tiền nhiều hơn ngươi đến trả lời một chút vấn đề này đột nhiên không kịp phòng ngừa bị điểm danh tiền nhiều hơn nháy mắt luống uống hắn đã sớm đem hôm qua mới học tri thức quên đến không còn một mảnh tiền nhiều hơn trầm mặc này tự hỏi trong chốc lát sau một lúc lâu đều nhớ không nổi đáp án chỉ có thể giới cười run lên cái cơ linh lão sư đây là hai cái mông ở chiến đấu ý tứ sao chính mở ra ngữ văn thư chuẩn bị trộm nói cho tiền nhiều hơn đáp án cố tinh lan không nín được phúc tiền nhiều hơn thật là một nhân tài nhìn đứng ở phòng học trung ương đầy mặt viết ta sai rồi cố tinh lan giang lão sư thật sâu mà hít một hơi không thể đánh hải tử không thể dùng cách xử phạt về thể xác bọn họ đều là tổ quốc đoán hoa bọn họ đều là tổ quốc đoán hoa mặt trời của ngày mai nếu như vậy tiền nhiều hơn ngươi liền đem khẩu kỹ cho ta sao cái mười biến đi sáng mai giao cho ta không được tìm người khác hỗ trợ tiền nhiều hơn vẻ mặt tuyệt vọng Khẩu kỹ một thiên chính là 300 nhiều tự, 10 biến đến 3.000 nhiều tự đi, đêm nay muốn viết đến rạng sáng. Cố tinh lan nhìn bên cạnh người vẻ mặt hai toán tiền nhiều hơn, trên mặt tươi cười ngăn đều ngăn không được, hai cái mông ở chiến đấu mệnh hắn nghĩ ra, quá buồn cười. Giang Lão sư liếc mắt một cái, nhìn ngồi ở tiền nhiều hơn bên cạnh, trên cổ còn mang theo hồng nhạt khăn quảng cổ đầy mặt vui sướng khi người gặp họa cố tinh lan, thực buồn cười sao. Cố tinh lan đồng học, vậy ngươi cũng cùng tiền nhiều hơn giống nhau sao mười biến. Đừng tưởng rằng lao sư vừa mới không thấy ngươi chuẩn bị cho hắn nói đáp án. Vui quá hóa buồn cố Tinh Lan, ta như thế nào liền quản không được chính mình biểu tình a. Đêm đó, Tống Vi Vi nhìn vẻ mặt ủ rũ cụp đuôi bái cơm Cố Tinh Lan có chút tò mò, đứa nhỏ này làm sao vậy? Hôm nay chính là có hắn yêu nhất sườn heo chua ngọt, này không phải Cố Tinh Lan ngày hôm qua xảo muốn ăn sao? Như thế nào hôm nay một chiếc đũa cũng chưa động đâu? Ngươi làm sao vậy? Có cái gì tâm sự sao? Cố Tinh Lan ngẩng đầu nhìn mắt Tống Vi Vi, Đầy mặt hủy khuất, tiền nhiều hơn chọc lao sư sinh khí, sau đó lao sư phạt hắn sau mười biến bài khóa. Tống vi vi gật gật đầu, nhưng tiền nhiều hơn bị phạt quan tâm chăm sóc tinh lan chuyện gì, đứa nhỏ này có phải hay không cũng quá có đồng lý tâm. Có lẽ là nhìn ra tống vi vi nghi hoặc, cố tinh lan cấp tống vi vi giải thích nghi hoặc nói, chính là tiền nhiều hơn bị phạt về sau. Giang lão sư xem ta ở một bên vui sướng khi người gặp họa, thuận tiện liền cũng phạt ta mười biến chép sách. Tống vi vi Này xui xẻo hài tử thật là muốn cười người chết. Vui sướng khi người gặp họa là có người nào truyền nhân dấu hiệu sao. Cố tinh lan phẫn nộ trừng lớn đôi mắt nhìn Tống Vi Vi không nói chuyện. Tống Vi Vi cảm giác được cố tinh lan lên án ánh mắt, thấy cố tinh lan thật sự sinh khí, vội vàng cười chân an hắn. Không có việc gì, còn không phải là sao bài khóa sao. Ta giúp người viết. Dù sao loại này vô ý nghĩa sao chép cũng không có gì dùng, hai tử chỉ cần đã chịu giáo dục là được, huống hồ viết mười biến, này đến viết đến nửa đêm đi thừa hành vui sướng giáo dục tống vi vi thập phần tự nhiên quyết định giúp cố tinh lan làm bài tập nay không hảo đi lão sư cường điệu quá không thể để cho người khác viết dùm thấy cố tinh lan có điểm do dự bộ dáng tống vi vi cười vô vô bờ vai của hắn làm hắn an tâm không có việc gì ta đem tự thể biến một chút thì tốt rồi các ngươi lão sư nhìn không ra tới đêm đó tống vi vi nhìn chính mình cố ý biến hóa tự thể viết ra tới tác nghiệp thập phần vừa lòng gật gật đầu không tồi. loại này đã tinh tế lại ấu trĩ tự thể chật vừa thấy vẫn là rất giống cố tinh lan tự Ngày hôm sau bởi vì cố tinh lan đi đi học cố thời mấy ngày nay cũng bởi vì công ty lâm thời có khẩn cấp sự kiện cũng không ở nhà tống vi vi đành phải một người ở nhà bồi cầu chơi nhìn bên ngoài khó được ra thái dương thời tiết tống vi vi cùng phương quản gia chào hỏi sau liền chuẩn bị nắm hờ kỳ ra cửa đi một chút tuy rằng không phải cuối tuần tiết ngày nghỉ nhưng tân giang lộ là một cái tiểu cảnh điểm vẫn là có không ít người đi đường du khách Đại gia tốt năm tốt 3 tụ ở bên nhau, ở ven đường chụp ảnh, uống trà, một mảnh ăn tinh tưởng hòa bầu không khí. Tống vi vi cùng hợp kỳ, một người một cầu đi ở trên đường cảm thụ được ánh mặt trời ấm áp, biểu tình rất là thích ý, bộ dáng này nhật tử là thật sự thực thoải mái, tống vi vi không cấm hiếp híp mắt. Đột nhiên, một tiếng tiếng thét chói hay đánh vỡ bờ sông yên lặng bầu không khí. A, ta trong bao tiền không có, có ăn trộm, đồng duyệt nhưng ngồi sổm trên mặt đất che lại chính mình không biết khi nào bị kéo ra bao bao. Đầy mặt nôn nóng, nàng vốn là ra ngoài đi ngân hàng làm việc, ở đi ngang qua bờ sông thời điểm nhịn không được dừng lại chụp mấy tấm ảnh chụp, không nghĩ tới liền như vậy một lát, tiền đã bị trộm. Khẳng định là chính mình vừa rồi kéo ra bao bao tìm di động thời điểm, bị ăn trộm theo dõi, đồng duyệt nhưng ảo nào nóng nảy, chỉ có thể không biết làm sao đứng ở tại chỗ khóc. Tống vi vi nghe thấy thét trói hai giọng nữ cũng là sửng sốt, nàng không nghĩ tới chỉ là ra tới phơi cái thái dương cư nhiên đều sẽ gặp được loại sự tình này. Tống vi vi quan sát đến ngồi xổm trên mặt đất khóc thút thít đồng duyệt nhưng, vị này nữ hải thoạt nhìn tuổi cũng không lớn, đại khái 20 suốt đầu, quần áo thời thượng, thoạt nhìn sinh viên hoặc là mới vào chức trường tiểu bạch lĩnh. Tống vi vi một bên quan sát đến nữ hải, một bên tuần tra bốn phía, muốn nhìn một chút có cái gì khả nghi nhân vật, nghề hạt thật sự là không có gì phát hiện, tống vi vi đành phải tiến đến người bị hại bên người, toàn tâm toàn ý chấn an nàng. Tìm muội, không có việc gì, tiền ném không quan hệ, người không có việc gì liền hảo. Ta bồi ngươi đi đồn công an báo nguy, tin tưởng cảnh sát thực mau là có thể giúp ngươi đem tiền tìm trở về. Lúc này đồng duyệt nhưng đã sắp cấp điên rồi, nhìn tới an ủi chính mình tống vi vi, tựa như bắt được một cây cứu mạng rơm dạ giống nhau, lôi kéo tống vi vi không chịu bông tay. Đồng duyệt nhưng đầy mặt nôn nóng, nước mắt đều phải rơi xuống. Này tiên không phải ta a Là công ty? Vài vạn đâu? Ta vừa mới tiến công ty liền làm ra lớn như vậy một cái họa đến lúc đó không chỉ có muốn cho ta bồi tiền. Ta còn muốn ném công tác. Đã từng đã làm làm công người Tống Vi Vi tự nhiên là biết nữ hải chua sót cùng nôn nóng, nàng đánh giá nàng thoạt nhìn cũng liền 20 suất đầu tuổi tác, cũng chính là cái mới vào chức trưởng nữ hải, chịu không nổi mưa gió thực bình thường. Tống Vi Vi vội vàng nhẹ nhàng ôm nàng, vô nàng bả vai trấn an nàng cảm xúc. Không có việc gì, đi, ta trước bồi ngươi đi đồn công an, cảnh sát điều theo dõi không cần bao lâu là có thể điều tra ra. Đồng duyệt nhưng cố nén sắp tràn mi mà ra nước mắt, đối với gật gật đầu. biểu tình thập phần khó coi, thoát nhìn nàng cũng là đối chính mình không cẩn thận thập phần ảo não. Tống vi vi nâng dậy đồng duyệt như sau, liền tưởng lôi kéo nhà mình cậu cùng nhau đi, lúc này mới phát hiện liền ở vừa mới trì hoãn kia một lát thời gian, vốn dĩ đứng ở chính mình bên cạnh người cậu tử không thấy. Tống vi vi vội vàng ngẩng đầu một bên quan sát đến bốn phía, một bên kêu Nguyên bảo, này cậu không thể ném, đây chính là cố tinh lan bảo bối. Nguyên bảo, người chạy đi đâu? Nghe Tống vi vi tiếng kêu Thật kỳ trở về hai tiếng gâu gâu làm đáp lại, Tống Vi Vi lúc này mới phát hiện nhà mình cẩu ngăn ở một cái gầy cho cả xương nam nhân trước mặt, chính lưu trự nước miếng, trừng mắt song lớn đôi mắt cũng không nhúc nhích nhìn nam nhân. Tống Vi Vi thấy thế có chút ngượng ngùng, vội vàng đối bên người nữ hải tử nói thanh xin lỗi, làm nàng chờ một chút chính mình, nàng đến đi trước một chút nhà mình cẩu. Nguyên bảo, ngươi đang làm gì? Không có việc gì không cần quấy dậy nhân ra người đi đường, ngươi như thế nào còn chặn đường đâu? chó ngoan không cản đường ngươi biết không? thấy chính mình khuyên giải an ủi nửa ngày, hờn kỳ vẫn là vẫn luôn gắt gao mà nhìn chằm chằm người khác không bỏ. Tống Vi Vi có điểm sinh khí, vội vàng kéo lại hợp kỳ dây dắt chó, chuẩn bị đem cẩu mạnh mẽ mang đi. thực xin lỗi, là nhà ta cẩu đường đột, không có việc gì. thanh âm nhẹ nào, giống như là từ hết hầu chung ngạnh bài trừ tới giống nhau. Tống Vi Vi nghe được thẳng nhíu mày, quá khó nghe thanh âm này. Tống Vi Vi lúc này mới bắt đầu đánh giá trước mặt người nam nhân này. Người nam nhân này thực sự kỳ quái, ngày mùa đông chỉ ăn mặc một thân áo gió, trên mặt mang theo lam bạch sắc ý, ý để dùng khẩu trang, dáng người rất là gầy yếu. Đặc biệt là đôi tay kia, nhìn tựa như da bọc xương giống nhau, gầy thành người như vậy. Tống Vi Vi chỉ ở bệnh viện là qua, người nam nhân này có phải hay không thân thể có vấn đề a Tống Vi Vi nghi hoặc, ngài con hào đi. Nghe thấy Tống Vi Vi quan tâm, nam nhân vẫy vẫy tay, tỏ vẻ chính mình không ngại. Thấy Tống Vi Vi đã kéo lại hợp kỳ dây dắt chó. sau đó liền chuẩn bị đi phía trước đi đến Husky kỳ thấy nam nhân phải đi nháy mắt khẩn trương gâu gâu kêu hai tiếng trực tiếp tránh ra tống vi vi lôi kéo dây thường tay thả người nhảy hướng nam nhân trên người đánh tới nam nhân vốn là gầy yếu kia yếu đuối mong manh thân thể bị Husky kỳ một phát nháy mắt liền ngã xuống trên mặt đất Này một loạt biến cố trực tiếp làm tống vi vi sững sờ ở tại chỗ sau một lúc lâu không phản ứng lại đây thấy Husky kỳ đem nhân ra người qua đường áp đảo trên mặt đất còn chưa đủ thậm chí còn bắt đầu xé rách nam nhân áo gió áo khoác Tống vi vi nháy mắt nóng nảy, thét trói thai suy nghĩ làm hợp kỳ dừng lại, này cầu trước kia không phải như thế à. Nguyên bảo, người cho ta dừng lại, ngươi đang làm gì? Người hà hợp căn bản không nghe tống vi vi, còn ở một lòng một dạ lôi kéo nam nhân áo gió áo khoác, tống vi vi cũng có chút kỳ, người nam nhân này trên người rốt cuộc có thứ gì ở hấp dẫn hợp kỳ à. Nam nhân ở quỳ dạp trên mặt đất trong nháy mắt liền che khẩn chính mình áo gió áo khoác, sau đó bắt đầu dãy rũa tránh thoát hợp kỳ công kích. Nề hà hắn kia gầy yếu thân thể căn bản là không phải hợp kỳ đối thủ, không hai ba hạ liền trực tiếp bị hợp kỳ lột xuống áo khoác. Vậy xem này hết thảy, căn bản không kịp ngăn cản tống vi vi, chính mình ra này cậu có phải hay không có cái gì biến thái thuộc tính. Sau đó nàng liền nhìn đến đắc thủ sau hợp kỳ còn không thỏa mãn, trực tiếp xả lạn áo do túi, tống vi vi lập tức phát hiện bên trong lộ ra một sấp màu hồng phấn mau ra ra. Tống vi vi, trên mặt đất nằm bò nam nhân thấy sự tình bại lộ, lập tức từ trên mặt đất bò dậy chuẩn bị chạy trốn. tống vi vi thấy thế lập tức phản ứng lại đây đuổi theo biên tìm lại được biên tê bắt ăn trộm a chỉ như vậy một câu nháy mắt liền tụ tập không ít nhiệt tâm quần chúng cuối cùng vẫn là một cái tốt bụng qua đường đại gia ở nam nhân chạy trốn thời điểm vươn chính nghĩa một gì ổ trực tiếp đem nam nhân vướng ngã ở trên mặt đất nhìn ăn trộm ngã xuống đất chung quanh người cũng xông tới trong nháy mắt liền đem nam nhân không chế được chương 45 cố tổng lại bối nổi thấy ăn trộm đã bị nhiệt tâm người vặn đưa đi cục cảnh sát Tống Vi Vi cũng nhẹ nhàng thở ra, về tới ném tiền nữ hài trước mặt, nữ hài đang bị này trong vòng vài phút ngắn ngủi biến cô sợ ngây người, còn tưởng rằng muốn mất tiền kết quả không bao lâu đã bị người cấp tìm trở về, này quay cuồng làm nữ hài cũng có chút không thể tưởng tượng. Không có việc gì đi. Nghe thấy Tống Vi Vi quan tâm thành, đồng duyệt nhưng nín khóc mà cười, tiền tìm trở về, công tác cũng sẽ không ném, nàng như thế nào sẽ có việc. Tống Vi Vi lúc này mới phát hiện, lập công lớn kỳ còn trên mặt đất lay nam nhân áo gió không bỏ. Tống Vi Vi có chút bật cười. Được rồi, không sai biệt lắm được, tiền đều tìm trở về. Ngươi còn đang tìm cái gì? Sau đó liền nhìn đến trong nhà xuẩn Cẩu từ áo gió bảo ra tới một cái nho nhỏ đồ hộp. Này đồ hộp bao bì thoạt nhìn cùng bình thường trong nhà. Huy Cẩu Cẩu đồ hộp rất giống. Tống Vi Vi, không thể nào. Này Cẩu nguyên lai like không phải bởi vì tưởng giúp nữ hải tìm về ném tiền, mà là bởi vì muốn ăn Cẩu đồ hộp mới cuốn lấy nhân ra một hai phải bái nhân ra quần áo. Tống Vi Vi hít sâu một hơi. đối chính mình ra cậu tiết tháo có càng sâu nhận thức đi thôi hờ kỳ liên ở tống vi vi kéo dây dắt chó chuẩn bị nắm hợp kỳ về nhà khi lại nhìn đến hợp kỳ một ngụm cắn khai cậu đồ hộp nghe nghe sau đó nháy mắt tựa như mất đi hứng thú giống nhau nháy mắt quay đầu rời đi tống vi vi kỳ nay cậu phế đi như vậy một phen sức lực mới bắt được đồ hộp như thế nào cắn khai ngược lại không ăn sao lại thế này tống vi vi có chút tò mò thấu đi lên sau đó kinh ngạc mà khơi mà mi Này cẩu đồ hộp trang không phải ăn, mà là một tiểu túi màu trắng bột phấn, liên tưởng đến vừa mới nam nhân kia lén lút gầy cho cả xương không khỏe mạnh bộ dáng tống vi vi chấn kinh rồi, sẽ không còn có thu hoạch ngoài ý muốn đi. ngày hôm sau buổi chiều, thành phố S Cục Công an đã phát một cái hồi bộ. Ngay gần đây, thành phố S Công an Tân Giang phân cục tiếp nhiệt tâm nhân sĩ Tống Nữ Sĩ cử báo, có người ở Tân Giang lộ phụ cận ăn cắp thậm chí còn có hấp độc hiểm nghi, đối này, cảnh sát theo nếp triển khai điều tra. Ở thẩm tra nghi phạm La Tiên Sinh, nam, 29 tuổi, sau, cảnh sát tìm hiểu nguồn gốc thành công bắt được buôn lậu ma túy, vận động cùng với tương quan thương gia viên, trước mắt án kiện đang ở điều tra chung. Một lâu, nhiệt tâm nhân sĩ, tống nữ sĩ, thành phố S, này đó tin tức không biết vì cái gì làm ta nghĩ tới bảy quán tây thi tống VV ha ha ha. Hai lâu, không quá xác định có phải hay không, bất quá loại này tin tức đều là riêng tư đi, có phải hay không tống Vi Vi phòng trừng cảnh sát cũng sẽ không hồi phục. Rốt cuộc cử báo người tin tức phải bảo vệ hảo. Ba lâu, không cần đem cái gì chuyện tốt đều về đến tống Vi Vi trên đầu được chưa? Trên thế giới này lại không phải chỉ có nàng tống VV sẽ làm người tốt chuyện tốt, tống Vi fans thật làm người phía dưới. Cố tổng đối với chính mình nhật tái thấy việc nghĩa hăng hái làm lao bà lại làm một kiện người tốt chuyện tốt không biết gì. Hắn gần nhất bận quá, từ hôm trước bị trần trợ lý kêu trở về công tác về sau, hắn liền mỗi ngày vội đến chân không chạm đất. Thật vất vả hôm nay nhàn điểm. Cố thời lúc này mới có thời gian mở ra di động, chuẩn bị giống thường lui tới giống nhau ở trên mạng nhìn xem có hay không cái gì để cập đến chính mình lao bà ngôn luận, dễ nghe liền điểm tán chuyển phát một con rồng, không dễ nghe liền chia trần trợ lý cùng công ty pháp vụ xử lý. Nhìn đến hot xệ ập đệ nhất chính là nhiệt tâm nhân sĩ Tống nữ sĩ, cố thời những mày, theo bản năng liền cảm thấy này cùng Tống vi vi có quan hệ. Ở cơ lắc mở sau, hiểu biết tiền căn hậu quả sau, cố thời không cấm nhăn chặt lông mày, án này khả năng có điểm nguy hiểm. Này tay buôn ma túy đều là tâm điệu tàn nhẫn vết đao liếm huyết, tống vi vi làm cử báo người rất có khả năng sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Nhìn hót xệ ập thượng một chuỗi ha ha ha đây là ở báo bày quán Tây thi thân phận chứng đi. ngôn luận, cố thời có chút lo lắng, vô luận chuyện này có phải hay không tống vi vi làm, phỏng chừng đều bị toàn vong vong hưu khấu đến tống vi vi trên người. Xem ra cũng là thời điểm tìm cái thời gian cùng tống vi vi tâm sự, không cần sự tình gì đều mạnh mẽ suốt đầu, hắn tuy rằng thế lực đại, có thể bảo vệ nàng. Chăm mật luôn có một sơ, không có khả năng làm được hai mặt đã chuẩn bị. Cố thời thuận tay đem này họ sẽ ợp chuyển phát cho trần trợ lý cũng nhắn lại, áp một chút nhiệt độ, nhắc tới tống vi vi tận lực xóa. Mà lúc này tống vi vi cả nước fan club trong đàn mặt cũng đã sớm nổ tung nổi. Đàn chủ tiểu vương cùng máy tính, này nói chính là vi đi. Ta nữ thần quả nhiên uy vũ khí phách, khẳng định đúng vậy, này mấy cái từ ngữ mấu chốt liền ở bên nhau trừ bỏ vi vi còn có thể có ai. Hình ảnh Áo đặc trứng Ta cảm giác cũng là, bằng không vì cái gì chuyên môn để một câu tống nữ sĩ, nữ thần thật là khí phách ra. For mai format, chỉ có ta lo lắng nữ thần an toàn sao. Rốt cuộc này án tử không bình thường. Phấn hồng dâu tây thỏ, kỳ thật còn hảo đi, cảnh sát bên kia nếu dám nói ra, khẳng định là bởi vì cái này 3 điểm người đều bị bắt được, này tuyến thượng không có để sót, bằng không vì bảo hộ an toàn của nàng, cũng sẽ không lộ ra. For mai format, có đạo lý. Đàn chủ tiểu vương cùng máy tính. ta nữ thần thật tốt từ lần trước ngẫu nhiên gặp được vi vi về sau ta cảm giác ta chỉnh trái tim đều là nàng nhưng bên người nàng nam nhân kia quá đáng giận phô For mai format đàn chủ ngươi thật sự hảo si hán cố thời phiên trong đàn mặt lịch sử cho chuyện đầu tiên là nhìn chằm chằm tiểu vương xưng hô nhìn hai hạ sau đó ở trong lòng hung hăng mà cười lạnh hai tiếng này cậu nam nhân thật là cóc mà đòi ăn thị thiên nga vi vi cũng là ngươi xứng tề ược đây là ta chuyên trúc xưng hô cố tinh lan ngươi tới một chút nghe thấy giang lão sư ở cửa kêu chính mình cố tinh lan có chút khẩn trương cầm nắm tay từ trên chỗ ngồi đứng lên sau đó ở tiền nhiều hơn vẻ mặt thuận buồn xuôi gió trong ánh mắt đi theo giang lão sư đi vào văn phòng nhìn giang lão sư trên mặt treo nghiêm túc biểu tình ngồi nghiêm chỉnh ngồi ở trên ghế đứng ở một bên cố tinh lan trong lòng tức khắc chuông cảnh báo sao vang bản năng cảm giác có chút không ổn sao lại thế này loại này sắp tiếp thu thẩm vấn dự cảm cố tinh lan ngươi ngày hôm qua giao đi lên phạt chép bài tập là chính ngươi viết đến sao quả nhiên cố tinh lan nghe được giang lão sư thỉnh lình xảy ra nói tức khắc run lên ta liền nói mẹ kế bắt chước chữ viết một chút cũng không giống hồi tưởng khởi tống vi vi lúc ấy vẻ mặt tự hào biểu tình còn kiên định nói cho chính mình nói bảo đảm lão sư nhận không ra cố tinh lan cắn răng này mẹ kế thật là một chút cũng không thể tin nghĩ đến giang lão sư thích nhất phạt sao cố tinh lan quyết định kiên quyết không nhận chỉ cần không nhận sai giang lão sư liền không có chứng cứ chính mình chính là viết mệt mỏi thay đổi cái tự thể mà thôi phía trước tác nghiệp tất cả đều là chính mình viết. Giang lão sư thấy cô Tinh Lan ngạnh cổ, vẻ mặt không nhận sai bộ dáng, trong lòng càng là sinh khí, cố Tinh Lan giao đi lên tác nghiệp hắn nhìn kỹ, tuy rằng bắt trước người rõ ràng ở bắt trước tiểu hài tử viết chữ, tận lực viết đến ấu trĩ, nhưng là từ một ít liền bút phương thức tới xem, rõ ràng là một cái người trưởng thành ở trang tiểu hài tử viết. Người này giao đi lên rõ ràng chính là hai loại tự thể, người xác định là người một người viết. Lão sư dạy nhiều năm như vậy, ngữ văn không có khả năng liền chính mình học sinh tự đều nhận không ra. Cố Tinh Lan, chỉ cần ta đủ bãi lạ, phá sao liền đuổi không kịp ta. Nhìn cố Tinh Lan cùng cái cơ miệng hồ lô giống nhau không ra tiếng, Giang Lão sư vốn dĩ chỉ là tưởng đơn giản giáo dục một chút hài tử, đừng làm người trong nhà hỗ trợ viết dùn tả hưu. Hiện tại hỏa khí lớn hơn nữa, Giang Lão sư cao mày gắt gao mà nhìn chằm chằm cố Tinh Lan hỏi, có phải hay không nhà ngươi người giúp ngươi viết, mụ mụ ngươi viết. Giang lão sư hồi ức một chút lần trước nhìn thấy cô Thái Thái cùng cố Tiên Sinh, thực rõ ràng loại sự tình này hẳn là chỉ có thoạt nhìn không quá đáng tin cậy cố Thái Thái làm được ra tới. Thấy Giang lão sư lập tức liền đoán được tống Vi Vi trên người, cố Tinh Lan mở to hai mắt nhìn, không rõ hắn như thế nào đoán như vậy chuẩn, vội vàng liên tục phủ nhận, không phải, không phải, thật sự không phải ta mụ mụ, lão sư này thật là ta chính mình viết. Giang lão sư nghĩ thầm, nếu không phải mụ mụ viết, đó chính là ba bà hỗ trợ viết. Lần trước ra trưởng sẽ thời điểm nhìn đến quá cô ba ba à, đặc biệt thành thủ cổ trọng, thoạt nhìn cũng không giống như là loại người này A Nhìn vẫn là vẻ mặt quật cường không chịu nói cô Tinh Lan, tự giác trong lòng đã có đáp án giang láo sư thở dài. Tính, ngươi về trước phòng học đi, lập tức liền đi học, đừng chậm trễ. cố Tinh Lan nháy mắt rỡ xuống phòng bị, như chút được gánh nặng rời đi giáo viên văn phòng, này hẳn là lừa gạt đi qua đi. Nhưng mà ở cố Tinh Lan xoay người rời đi sau không bao lâu. Giang lão sư một người ngồi ở trong văn phòng tự hỏi trong chốc lát, vẫn là cảm thấy loại này đại nhân trợ giúp tiểu hài tử làm bài tập tác phong là ở là không thể chịu đựng, làm không xong có thể lý giải, nhưng gia trưởng giúp đỡ hài tử lừa gạt lão sư thật sự là có điểm quá mức. Nay một đây là ở trợ giúp hài tử lừa biếng, nhị đây là ở ảnh hưởng lão sư ở hài tử trong lòng quân uy. Làm chủ nhiệm lớp, Giang lão sư vốn định tìm cố thời hẹ chặt trò chuyện riêng một chút cố tinh lan giáo dục vấn đề. Kết quả kinh ngạc phát hiện hắn cư nhiên không có cố thời hại chát, cũng may cố ba ba còn ở ban trong đàn mặt. Giang lão sư liền như vậy ở ban trong đàn trực tiếp tạt cố thời. Chủ nhiệm lớp Giang lão sư cố tinh lan ba ba, cố ba ba, ngài hảo, thỉnh ngài về sau không cần giúp cố tinh lan làm bài tập hảo sao. Đây là phi thường không đáng để sướng hành vi, nếu ngài có rảnh thỉnh ngày mai buổi sáng đến trường học một chuyến, chúng ta cộng đồng tán gẫu một chút cố tinh lan giáo dục vấn đề. Tiền nhiều hơn ba ba. 666 cố ba ba lợi hại a. Cứ nhiên giúp nhi tử làm bài tập, hôm trước ta nhi tử viết đến nửa đêm, cầu ta ta cũng chưa giúp hắn ha ha ha ha. Lý Tiểu Minh ba ba, giúp Hải tử làm bài tập là có thể làm Hải tử khảo đệ nhất sao? Nhìn ban trong đàn nháy mắt nổ tung nổi, không thể hiểu được xã chết cố thời thật sâu mà trầm mặc, ta lại khi nào giúp Cố Tinh Lan đã làm tác nghiệp. Gần nhất vội thành cổ liền ra cũng chưa thời gian hồi cố thời lâm vào trầm tư trung. Ngay sau đó cố thời liền nhạy bén đã nhận ra Hắn khả năng lại giúp Tống Vi Vi bối một cái nổi, cố thời hung hăng mà thở dài. Từ trước cố Tinh Lan tác nghiệp đúng hạn hoàn thành, nhiều lần khảo thí đệ nhất chưa bao giờ yêu cầu chính mình ngọc lòng. Kết quả hiện tại chính mình, cư nhiên sẽ lo lắng hài Tử tác nghiệp vấn đề, cố thời quả thực muốn chọc giận cười, thuận tay liền đem lịch sử trò chuyện chuyển cấp Tống Vi Vi. Tống Vi Vi vốn dĩ ngồi ở trên sofa an tâm nhìn sự quyến rũ của người vợ hiện tại cốt truyện đã tiến triển đến phẩm như báo thù, Tống Vi Vi xem đến kia kêu, kêu một cái hết sức chuyên chú. cảm giác được di động chấn động tống vi vi có chút không kiên nhẫn cờ lạc mở hẹn trát phát hiện cư nhiên là cố thời phát lại đây hắn gần nhất không phải rất bận sao mang theo nghĩ hoặc tống vi vi liền như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa thấy được lịch sử cho chuyện ha ha, nếu là làm cố thời biết chính mình giúp Cố tinh lan làm bài tập này còn phải tống vi vi lập tức quyết định đem cái này nổi ném cấp cố tinh lan thực mau cố thời liền thu được đến từ tống vi vi hồi phục ta không phải ta không có đừng nói bữa ngươi tin tưởng ta ta không giúp hắn đã làm tác nghiệp ta là có tiết tháo gia trưởng cố thời nhúng mày còn không có tới kịp hồi phục liền lại thu được liên tiếp tin tức tốc độ mau đến làm người khiếp sợ khẳng định là cố tinh lan đứa nhỏ này ở bên ngoài tìm người giúp hắn làm bài tập đứa nhỏ này thật thiếu tấu ngươi yên tâm đêm nay ta nhất định hảo hảo tấu hắn một đốn hung hăng giáo dục hắn loại chuyện này là không đúng lão công ngày mai ngươi đi gặp giang lão sư thời điểm nhưng nhất định phải cùng lão sư nói rõ ràng à Chuyện này không liên quan nhà chúng ta lớn lên sự. Cố thời đôi mắt ở tống vi vi phát lại đây lão công hai chữ thượng dừng lại trong chốc lát, tuy rằng biết này hai chữ có lẽ chỉ là tống vi vi tùy tay đánh ra tới làm lũng rời đi tầm mắt, nhưng vẫn là làm cố thời tâm tình tức khắc từ bực bội công tác trung giải cứu ra tới. Chỉ là nhìn đến hồi phục, cố thời đều có thể tưởng tượng đến điện thoại kia đầu tống vi vi dậm chân bộ dáng Đối với tống vi vi rảo biện nói, kỳ thật cố thời cũng không tin tưởng. bởi vì trong nhà có thể làm ra giúp cô Tinh Lan làm bài tập loại này không đáng tin, cậy sự tình cũng cũng chỉ có Tống Vi Vi, Phương Quản Gia là từ trước đến nay không can thiệp cố Tinh Lan học tập, đến nỗi mặt khác người hầu càng là không dám. Cố Thời có chút bật cười cầm lấy di động trở về Tống Vi Vi một câu, nếu không phải ngươi làm, ngươi ngày mai liền đi trường học cùng lao sư giải thích đi, thân ái lao bà. Nhìn Tống Vi Vi hồi phục sáu cái điểm nhỏ, Cố Thời tức khắc cảm thấy tâm tình thập phần sung sướng. Chương bốn mươi cái ngã. cố tinh lan ngươi lại đây ngươi nói cho ta nghe một chút đi rốt cuộc là chuyện như thế nào tan học về đến nhà cố tinh lan mới vừa vừa vào cửa liền nghe được tống vi vi chất vấn thành tự giác đã giúp tống vi vi lừa gạt đi qua cố tinh lan thập phần đúng lý hợp tình nhìn tống vi vi mẹ kế làm sao vậy tống vi vi nhìn thoáng qua vẻ mặt bình tĩnh cô tinh lan hỏi ngươi lão sư phát hiện ngươi phạt chép bài tập là ta giúp ngươi viết cố tinh lan nghe vậy thập phần nghĩa khí vô chính mình nhỏ gậy ngực nam nhi bản sắc tất hiện Mẹ kế, ngươi yên tâm, lao sư tuy rằng hỏi qua ta, nhưng ta đã lời thề son sắt cùng hắn bảo đàng qua, không phải ngươi giúp ta viết. Tống vi vi cười lạnh, cho nên ngươi liền cùng lao sư nói ngươi phạt chép bài tập là ngươi ba ba giúp ngươi viết đến lạc. Cố tinh lan đầy mặt không thể tưởng tượng, sao có thể, phụ thân thoạt nhìn như là sẽ giúp ta làm bài tập người sao. Lại nói ta cũng không cái này là gan đẩy đến phụ thân trên người A. Tống vi vi coi chừng tinh lan lời thề son sắt bộ dáng cũng biết hắn sắc thật chưa nói dối. Tống Vi Vi trầm tư một chút, đánh giá nếu là này, Giang Lão sư chính mình hiểu lầm. Ai? Tống Vi Vi thở dài, quả nhiên giúp Hải Tử làm bài tập là không đúng, sẽ gặp báo ứng. Ngày hôm sau buổi chiều, cùng Giang Lão sư ước hảo vào buổi chiều 2 điểm ở trường học thấy Tống Vi Vi ngồi trên trong nhà mười bát. Nay chiếc mười bát nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói là cố thời xe, bởi vì cố thời ngày thường đi ra ngoài trên cơ bản liền hai chiếc xe, một chiếc dồn dập sờ một chiếc mười bát, tương đối với mười bát. Cố thời giống như càng thiên vị kia chiếc dồn giỏi sơ, mấy bạch chỉ có ở dồn dội sơ đi kiểm tu thời điểm khai, ngày thường đều ở trong nhà lạc hôi. Bất quá Tống Vi Vi còn rất thích mấy bạch, cho nên hôm nay ra cửa thời điểm liếc mắt một cái liền chọn chúng này chiếc xe. Phu nhân, ngài yêu cầu đi nơi nào? Phương quản gia an bài tài xế thấy Tống Vi Vi mới vừa ngồi trên xe lập tức gân cần mà mở miệng hỏi. Tống Vi Vi hệ thượng đai an toàn, đi cố Tinh Lan trường học. Tài xế lập tức hiểu rõ gật gật đầu. Tiểu thiếu ra trường học ở nơi nào thân là cố gia chuyên trách tài xế hắn tự nhiên là rõ ràng. 30 phút sau, tới mục đích địa tống vi vi nhìn tiếng nước ngoài trường học nguy nga đại môn lại nhìn thời gian phát hiện mới 1 giờ rưỡi, Này tài xế lái xe so với chính mình trong tưởng tượng còn nhanh a. tống vi vi cảm thán. Cố mụ mụ, đã lâu không thấy, ngày tới còn rất sớm. Tống vi vi ở xứng sở chung, đột nhiên nghe thấy có người cùng chính mình chào hỏi vội vàng phục hồi tinh thần lại. lúc này mới phát hiện cư nhiên là giang lão sư đứng ở chính mình bên cạnh người giang lão sư ngài là chuyên môn ra tới tiếp ta sao ngài đây cũng là quá khách khí ta lần trước đã tới ngài văn phòng tìm được lộ giang lão sư hiện tại nói chính mình là không khóa chạy ra ăn cơm có phải hay không có điểm quá xấu hổ thấy tống vi vi vẻ mặt nghiêm túc giang lão sư chạy nhanh rời đi đề tài đi thôi cố mụ mụ thời gian cũng không sai biệt lắm đi trước ta văn phòng liêu đi tống vi vi bình tĩnh gật gật đầu trên mặt không hề có sắp bị lão sư phê bình sợ hãi cảm dù sao vừa rồi ở trên xe nàng đã đánh ý kiến hay chỉ cần lão sư nhắc tới viết dùn tác nghiệp liền đem trách nhiệm đẩy đến cố thời trên người chính cái gọi là chết đạo hữu bất tử bần đạo dù sao cố thời cũng không ở hiện trường vô pháp phản bác mười phút sau tới giang lão sư văn phòng tống vv cầm giang lão sư đưa qua sách bài tập nhìn mặt trên quen thuộc chữ viết vẻ mặt chính nghĩa lâm nhiên lão sư ngài yên tâm ngài nói vấn đề này ta độ cao coi trọng Ta cũng không nghĩ tới Hải tử hắn ba ngày thường thoạt nhìn dáng vẻ đường đường ít khi nói cười bộ dáng, cư nhiên sẽ làm ra giúp Hải tử làm bài tập loại sự tình này. Quả thực là ở dạy hư tổ quốc đoá hoa. Ta trở về nhất định hảo hảo giáo dục cố tinh lan cùng cố thời. Giang lão sư nhìn vẻ mặt lòng đầy căm phẫn tống vi vi tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng, nay cố mụ mụ có phải hay không quá kích động điểm. Cố mụ mụ, hai tử nếu làm không xong tác nghiệp, gia trưởng có thể tới cùng lao sư câu thông. Mà không phải ở ngầm giúp học sinh lừa gạt lao sư, này sẽ ảnh hưởng hài tử về sau tư duy phương thức. Tống vi vi hiểu ra gật gật đầu, thoạt nhìn liền giống như gà con mổ thóc. Lao sư, ngài nói quá đúng. Ta trở về nhất định hảo hảo giáo dục hải tử hắn ba, như thế nào có thể làm ra loại sự tình này đâu. Hảo hảo đừng đem cố tinh lan cấp dạy hư. Càng nghe càng không thích hợp giang lao sư. Cố mụ mụ, ngài nói thật này tác nghiệp rốt cuộc có phải hay không ngài giúp cố tinh lan viết. tống vi vi lập tức tựa như bị dẫm tới rồi cái đuôi tiểu cầu giống nhau nhảy dựng lên sao có thể ta cùng cố thời hai người rõ ràng chỉ có cố thời mới làm được ra tới giúp hải tử làm bài tập loại sự tình này hắn thậm chí còn giả tạo tự thể làm bộ thành cố tinh lan viết quá đáng xấu hổ giang lão sư hồ nghi nhìn chính đầy mặt kích động phê phán cố thời tống vi vi trong lòng duy nhất ý tưởng chính là này cố mụ mụ lời nói thoạt nhìn có điểm không quá có thể tin a bất quá hôm nay trọng điểm cũng không phải chuyện này giang lão sư tự hỏi trong chốc lát sau rời đi đề tài cố mụ mụ trừ bỏ chuyện này ở ngoài tiêu ngài tới còn có một khác sự kiện thấy giang lão sư rốt cuộc buông tha cái này đề tài tống vi vi vội vàng thở phào nhẹ nhõm lại liêu đi xuống nàng liền phải banh không được tống vi vi lập tức gấp không chờ nổi đối với giang lão sư nói ngài nói chỉ cần hiện tại không liêu giúp hải tử làm bài tập chuyện này liêu gì đều được lập tức chính là cả nước trung học sinh tiểu học olympic toán thi đua Trường học trước kia giống nhau đều là tiến cử sơ tam học sinh đi tham gia, nhưng bởi vì cố tinh lan đồng học ưu tú, cho nên trải qua trường học toán học dạy học tổ nhất trí đồng ý, quyết định đề cử cố tinh lan đồng học đi tham gia. Tống Vi Vi nghe xong về sau lập tức tỏ vẻ, đây là chuyện tốt ta. Nàng khẳng định cử đôi tay tán thành, hảo A, tham gia Olympic toán thi đấu là chuyện tốt ta. Phía trước tinh lan không còn tham gia quá viết văn thi đấu sao. Nhà của chúng ta đối hải tử tham gia này đó có thể tăng lên chính mình hạng mục." Khẳng định là không có phản đối ý kiến Giang lão sư sửng sốt một chút Không nghĩ tới chính mình lời nói còn chưa nói xong Học sinh gia trưởng liền trực tiếp đồng ý Không phải, cố mụ mụ Là cái này thi đua trận chung kết ở thành phố B Khoảng cách thành phố S có chút khoảng cách Cho nên muốn trước trưng cầu gia trưởng ý kiến Tống vi vi không nghĩ tới cái này Thi đấu trận chung kết cư nhiên Ở thành phố B cũng là ngơ ngẩn Ở trầm tư một chút sau Tống vi vi cảm thấy chính mình cũng không thể thế cố Tinh Lan cùng cố thời làm quyết định Xin lỗi Giang lão sư, cái này ta cũng vô pháp hiện tại làm quyết định, cái này khả năng yêu cầu nhà của chúng ta một nhà ba người thảo luận một chút mới có thể quyết định. Giang lão sư lý giải gật gật đầu, sau đó đem báo danh biểu đưa trả cho Tống Vi Vi, đến lúc đó, nếu trong nhà thương lượng hảo, không ý kiến nói, thứ sáu tuần sau phía trước đem này trương biểu điền hảo, làm cố tinh lan giao cho ta thì tốt rồi. Tống Vi Vi tiếp nhận báo danh biểu, gật gật đầu, ở cùng Giang lão sư nói xong lời từ biệt về sau. Tống Vi Vi nhìn một chút thời gian, phát hiện vừa vặn là tan học thời gian. Tống Vi Vi nghĩ nghĩ quyết định đi xem, Cố Tinh Lan lại rời đi. Hoa, mẹ kế, Giang lão sư có hay không làm khó dễ người? Thấy Tống Vi Vi đứng ở phòng học cửa sau cửa, đang ở cùng tiền nhiều hơn nói chuyện phiếm, Cố Tinh Lan lập tức liền đứng lên, chiều Tống Vi Vi đi đến, chịu khổ Cố Tinh Lan vứt bỏ tiền nhiều hơn mắt trợn trắng, này Cố Tinh Lan còn không có lớn lên đi, một khắc cũng không rời đi mụ mụ. Tống vi vi đối này dũng cảm mà vây vây tay, không có việc gì, ta đem nổi toàn đẩy cho người ba. Cố tinh lan, hy vọng cố thời vĩnh viễn không biết chính mình lại bối một ngụm nổi to. Thấy tống vi vi chỉ là chào hỏi liền chuẩn bị rời đi, cố tinh lan có điểm mất mát túi đầu, đề ra cái kiến nghị, ngươi phải đi sao? Nếu không ta đưa ngươi đi cửa hảo. Tống vi vi như mày, thời gian tới kịp sao? Cố tinh lan cười kéo lên tống vi vi tay, chuẩn bị mang theo nàng xuống lầu, không có việc gì làm, mẹ kế. hiện tại là đại khóa gian có suốt 20 phút đầu, tới kịp. Nếu cố tinh lan nói như vậy, tống vi vi cũng liền cười gật gật đầu, tùy hắn. Phong dương tiếng nước ngoài trường học không hổ là thành phố S nổi danh tư lập trường học, vườn trường nội hoàn cảnh rất là di người. Đương cố tinh lan mang theo tống vi vi đi ngang qua một mảnh tiểu cây bạch quả lâm thời điểm. Tống vi vi nhìn trong rừng cây hòn đá nhỏ lộ cùng với đầy đất kim hoàng sắc lá cây bạch quả tức khắc tới hứng thú. Tinh lan, nếu không đi này đường nhỏ đi. Ta xem cái này phương hướng giống như cũng là có thể ra trường học đúng không? Cố tinh lan sửng sốt, nhìn trước mắt quen thuộc rừng cây nhỏ, đúng là phía trước chính mình cùng tiền nhiều hơn ở bên trong dọa cái chết khiếp rừng cây nhỏ, chỉ thấy bên trong an an tĩnh tĩnh, chỉ có thể nghe được thanh thúy điểu tiếng kê ớ, ố vàng lá cây bạch quả rơi xuống đầy đất, đem rừng cây nhỏ nhuộm thành một mảnh kim hoàng. Khó trách mẹ kế muốn chạy con đường này, thoạt nhìn thật là thật xinh đẹp thanh u. Đi ở rừng cây nhỏ. tống vi vi có chút tính trẻ con nâng lên trên mặt đất cây bạch quả lá rụng chiều cố tinh lan giải qua đi cố tinh lan cũng không chịu thua phản kích trở về cứ như vậy hai người gần nhất nhị hồi ở trong rừng cây đánh lên bạch quả diệp tiết trượng nhưng mà vui quá hóa buồn chính là một lòng chê cười cố tinh lan chạy trốn chậm đuổi không kịp nàng tống vi vi bởi vì cười đến quá mức với kiêu ngạo mà xem nhẹ dưới chân trực tiếp giấm không một cái lảo đảo té lăn quay trên mặt đất a nghe thấy tống vi vi có chút sắc nhọn tiếng kêu. Cố Tinh Lan sợ tới mức đem trong tay phủng lá cây bạch quả hướng bên cạnh một ném, vội vàng xông lên suy nghĩ nâng dậy Tống Vi Vi. "Mẹ kế, ngươi không sao chứ?" Tống Vi Vi một bên gian nan mà theo Cố Tinh Lan lực đạo đứng lên, một bên che lại chính mình sau eo. "Ta eo đau quá a, bụng cũng có chút đau." "Ô ô ô." Nghe thấy Tống Vi Vi hô đau thành, Cố Tinh Lan có điểm luôn cuống, "Mẹ kế bởi vì hắn bị thỉnh ra trường, còn bởi vì cùng hắn chơi té ngã một cái, bị Cố Thời biết không đến hung hăng mà tấu hắn một đốn a." phía trước chính là phòng y y tế nếu không chúng ta đi tìm giáo y để nhìn xem tống vi vi nắm chặt cố tinh lan đỡ tay nàng đem nửa cái thân mình dựa vào cố tinh lan trên người liên tục gật đầu chậm rãi dạo bước tới rồi phòng y y tế phòng y tế nữ bác sĩ vừa thấy đến đầy người chật vật trên đầu còn cắm bạch quả diệp tống vi vi cũng là có điểm khiếp sợ vội vàng tiến lên âng đây là quăng ngã chỗ nào rồi tống vi vi có điểm u buồn che lại chính mình eo tỏ vẻ từ vừa mới ở cây bạch quả lâm té ngã một cái về sau liền cảm giác chính mình eo nóng rất đau bác sĩ sau khi nghe được gật gật đầu đỡ tống vi vi đến phòng y, y tế nội sườn trong căn phòng nhỏ kiểm tra rồi một chút ngay trên người không có ngoại thường, nhưng là phần eo có chút sưng đỏ nếu vẫn luôn liên tục đau nói vẫn là kiến nghị đi bệnh viện làm bê siêu kiểm tra một chút sống hai đời luôn luôn chân ái sinh mệnh tống vi vi lập tức tỏ vẻ ta lập tức đi bệnh viện nhìn xem ở bên ngoài chờ cố tinh lan nghe được bác sĩ kiến nghị sau cũng liên tục tỏ vẻ mẹ kế ta bồi ngươi đi Đều là ta hại ngươi té ngã, ta đến lúc đó đi giúp ngươi quải cái hào gì đó. Tống vi vi nhìn cố tinh lan vẻ mặt tay nấy, cũng có chút bật cười, quan ngươi chuyện gì à, ta té ngã là bởi vì ta chính mình không chú ý tới dâm không, ngươi vẫn là đi về trước đi học đi. Thấy cố tinh lan vẫn là khuyên như thế nào cũng không chịu đi, tống vi vi vươn tay búng búng hắn bóng lót bất đắc dĩ thỏa hiệp, nếu ngươi một hai phải cùng ta đi bệnh viện, vậy đi thôi. Thiếu phu nhân, ngài đây là làm sao vậy? Thấy cố tinh lan vẻ mặt nghiêm túc đỡ một thân trật vật tống vi vi chiều chính mình đi tới, cố gia tài xế cũng có chút chấn kinh rồi, này không phải đi giúp tiểu thiếu gia mở họp phụ huynh sao. Như thế nào đi theo đánh giặc giống nhau đâu. Tống vi vi bất đắc dĩ xua xua tay, thuận tiện còn sửa sang lại một chút chính mình tóc, vô vỗ trên người ở cây bạch quả trong rừng dính vào bùn đất. Tống vi vi ở trong lòng hung hăng mà thở dài, té ngã một cái còn chưa tính, này một bộ quần áo cũng hủy hoại, tất cả đều là bùn. Trên quần áo thậm chí còn cắt mấy cái khẩu tử, ai, không biết còn tưởng rằng chính mình là nhặt rác rời đâu. Đừng nói nữa, té ngã một cái, đau chết ta, giáo y ý kiến nghị ta đi bệnh viện chiếu cái bê siêu nhìn xem. Tài xế nghe được Tống Vi Vi nói, tức khắc cũng khẩn trương đi lên, tiểu thiếu gia ngài đỡ hảo thiếu phu nhân, ta lập tức liền đưa các ngươi đi bệnh viện. Tống Vi Vi nhìn như lâm đại địch hai người, tức khắc nở nụ cười, không đến mức đi, kỳ thật này đi rồi trong chốc lát chính mình đã không cảm thấy có bao nhiêu đau. bất quá nếu người giáo y ỉa đều nói tốt nhất chiếu cái bê siêu kiểm tra một chút kia vẫn là đi chiếu cái bê siêu nhìn xem đi vừa đến bệnh viện ngay bệnh viện độc hưu nước sắt trùng hương vị tống vi vi nhăn chặt lông mày cũng thật khó nghe tiến bệnh viện đại sảnh cố tinh lan liền tự giác mà đem tống vi vi an chi ở chợ khu sau đó liền cầm tống vi vi bảo tạm đi cho nàng đăng ký tống vi vi ở phía sau nhìn đều cảm thấy đứa nhỏ này không phí công nuôi dưỡng quá hiểu chuyện mẹ kế cấp này gì Tống Vi Vi tiếp nhận cố tinh Lan đưa qua đơn tử, lúc này mới phát hiện là phòng khám bệnh đăng ký đơn, chỉ thấy mặt trên rõ ràng đóng dấu. Người bệnh tên họ, Tống Vi Vi, hạ ngục, B siêu 250 nguyên. Tống Vi Vi nhìn thoáng qua, không nghĩ tới cư nhiên còn có tên nàng ở mặt trên, này nếu là làm không hiểu rõ người nhìn đến còn tưởng rằng nàng mang thai đâu, tới bệnh viện làm B siêu. Như vậy nghĩ Tống Vi Vi tùy tay liền tướng môn khám đăng ký đơn bỏ vào chính mình túi quần. Kết quả ra tới, người eo không thành vấn đề. Chính là rất nhỏ mềm tổ chức bầm tím, chỉ cần đúng hạn bôi thuốc nếu không mấy ngày thì tốt rồi Tống vi vi gật gật đầu, đối kết quả này cũng không có thực giật mình Bởi vì tới bệnh viện trước nàng liền cảm thấy chính mình eo đã khá hơn nhiều Cũng không phải rất đau bộ dáng bất quá nghĩ dù sao tới cũng tới rồi Vẫn là chụp một chút xác định tương đối hảo Cố Tinh Lan vừa nghe nói nàng eo không thành vấn đề Lập tức thở phào một hơi, thoạt nhìn so nàng cái này Người bệnh còn như chút được gánh nặng bộ dáng Tống vi vi nhìn cố tinh lan tiểu đại nhân biểu tình thiếu chút nữa cười lên tiếng. Đi thôi, này đều mau bốn điểm, chúng ta về nhà đi. Cố tinh lan gật gật đầu, chuẩn bị tiếp tục nâng tống vi vi xuống lầu. Tống vi vi cười tránh thoát cố tinh lan tay, nàng lại không phải thật sự sinh hoạt không thể tự gánh vác, cũng chính là bình thường té ngã một cái, trên eo có điểm mềm tổ chức bầm tím, không cần thiết như vậy thật cẩn thận. Mới ra bệnh viện môn, tống vi vi đang chuẩn bị gọi điện thoại cấp tài xế lại đây tiếp nàng. không nghĩ tới đột nhiên bị cố Tinh Lan ngăn trở. Mẹ kế, chúng ta đi ăn cờ ép cờ được không? Tống Vi Vi sửng sốt một chút, nhìn về phía cố Tinh Lan ngón tay hướng địa phương, là đường cái đối diện chỗ rẽ chỗ một nhà cờ ép cờ, mặt tiền cửa hàng cũng không lớn, đỏ trắng đan xen trang hoàng, chiêu bài thượng cờ ép cờ lao ra ra chính vẻ mặt hạnh phúc mỉm cười, có thể là bởi vì còn chưa tới cơm điểm, cho nên người cũng không phải rất nhiều. Người muốn ăn? Tống Vi Vi suy nghĩ hôm nay cố Tinh Lan bồi nàng ở bệnh viện chạy lên chạy xuống cũng là vất vả muốn ăn đốn cờ ép cờ mà thôi cũng không phải không thể thỏa mãn cũng đúng nhưng không thể nói cho cô thời hắn lần trước xem chúng ta ăn bún ốc lúc sau liền nghiêm lệnh cấm ăn bún ốc, gà rán hamburger linh tinh rác rưởi thực phẩm cố Tinh Lan nghe thấy Tống Vi Vi đáp ứng sảng khoái lập tức cười nở hoa hắn lại không nốc khẳng định sẽ không nói cho cô thời đi thôi mẹ kế ta đã lâu cũng chưa ăn qua cờ ép cờ. Lần này ta nhất định phải ăn đại phân. Chương 47 ăn cờ ép cờ cũng có thể xa chết. Bởi vì thời gian mới không đến 4 điểm, cho nên tống vi vi cũng không có gì ăn uống, bởi vì không đói bụng hơn nữa nàng là một cái thuần khiết mạch thuốc thúc đảng, cho nên cũng chỉ dựa theo cố tinh lan sức ăn điểm một phần buổi chiều trà phân ăn, bên trong chỉ có một phần hoàng kim gà khối, một cái tiểu phân khoai điều, một phần bánh tạt trứng cùng một ly không vừa nhạc. Người trước lót lót bụng đi, buổi tối trở về còn muốn ăn cơm. Tuy rằng có thể cho cô Tinh Lan ăn, nhưng cũng không thể làm hắn dùng cái này thay thế bữa ăn chính, lót lót bụng là được. Thấy tống vi vi bưng khay hướng chính mình đi tới, bởi vì cố thời lệnh cấm đã thật lâu không ăn qua thức ăn nhanh cô Tinh Lan lập tức gật gật đầu, tiếp nhận tống vi vi trong tay mâm liền bắt đầu ăn uống thỏa thích lên. Không nghĩ tới cô Tinh Lan ăn tương như vậy hung tàn tống vi vi cũng là kinh tới rồi, người ăn từ từ, lại không ai cùng người đoạn. cố Tinh Lan trong miệng ăn du tư tư gả khối xưng với sốt cà chua. Trong lòng vui sướng cùng hạnh phúc cảm đều phải tràn ra tới, tuy rằng trong nhà năm sao cấp đầu bếp làm cơm ăn rất ngon, nhưng là rõ ràng vẫn là thức ăn nhanh loại này, nhiệt lượng cao đồ ăn ăn lên càng có thể làm người cảm giác được vui sướng. Người cũng ăn. Cố tinh lan thấy tống vi vi không động thủ, trong lòng có chút kỳ quái, liền cười đệ một khối gà khối đến tống vi vi trước mặt, tống vi vi thấy thế chỉ là mỉm cười, cũng không có ăn ý tứ. Người ăn đi, ta không yêu ăn. Ăn ngon như vậy, mẹ kế cư nhiên không yêu ăn. Cố Tinh Lan trong lòng nghĩ liền cảm thấy có chút đáng tiếc, sau đó hung hăng mà đem gà khối nhét vào chính mình trong miệng, một ngụm đi xuống, lại hương lại giòn, ô, thật là quá mỹ vị. Bởi vì Tống Vi Vi cùng Cố Tinh Lan lựa chọn chỗ ngồi là ở trong tiệm nhất góc chỗ, bên cạnh còn có một cái tiểu bình phong vừa vặn chặn hai người tầm mắt, cho nên hai mẹ con cũng không có phát hiện liền ở bọn họ nói chuyện phiếm thời điểm, cửa vào được vài vị khách không ngợi mà đến. Hạnh phúc tín hiệu đệ nhị quý. làm cố thị tập đoàn cùng thành phố s đài truyền hình cộng đồng khuynh lực chế tạo luyên ái tổng nghệ ở đã trải qua trong khi 3 tháng trù bị sau rốt cuộc tháng trước chính thức phát sóng tiết mục một bá ra liền bạo hỏa ra vòng trong đó nhất hỏa chính phú chính là nam một lâm nhậm cùng nữ tam lương tình tạo thành nhân tình chính phú tiết mục tổ thấy này đối chính phú bạo hỏa liền thực thông minh hướng về phía nhiệt độ an bài một hồi hẹn hò phát sóng trực tiếp mà thực không khéo hai người phát sóng trực tiếp chạm thứ nhất chính là cùng nhau đi ra ngoài ăn cơ fg Cái này luyến tổng đã thu gần một tháng, Lương Tình cũng đã sớm thói quen bên người có ca mê ra đi theo, cho nên ngồi xuống thời điểm cũng thực tự nhiên cùng bên người Lâm Nhậm đáp lời. Ta cũng là đã lâu không ăn qua cờ ép cờ, ta còn nhớ rõ khi còn nhỏ hạnh phúc nhất sự tình chính là ở cờ ép cờ ăn sinh nhật ha ha. Lâm Nhậm nghe được Lương Tình nói cũng là vẻ mặt nhận đồng gật gật đầu, khi còn nhỏ nếu có đồng học nói cho đại gia, hắn là ở cờ ép cờ quá sinh nhật kia tuyệt đối là toàn bộ lớp đồng học hâm mộ đối tượng. Lan đạn thượng nghe được hai người cư nhiên liêu nổi lên cờ ép cờ ăn sinh nhật cái này đề tài, cũng là một mảnh hồi ức, không ngừng thảo luận khi còn nhỏ đối với cờ ép cờ hướng tới chi tình. liền ở lâm nhậm chuyên tâm cùng lương tình trò chuyện thiên thời điểm, lâm nhậm đột nhiên phát hiện lương tình chính đầy mặt thất thần nhìn trong một góc chỗ nào đó. Lâm nhậm sửng sốt một chút, theo lương tình ánh mắt nhìn qua đi, nhưng chỉ có thấy một đôi bình thường mẫu tử. Làm sao vậy? Ngươi là nhìn đến cái gì sao? lương tình nhìn cách đó không xa kia đối thấy không rõ mặt mẫu tử trên mặt biểu tình có nhàn nhạt đồng tình cùng thương hại ngươi xem kia đối mẫu tử hảo đáng thương đặc biệt là mẫu thân quần áo đều phá mấy cái khẩu tử còn ở xuyên ai lâm nhậm nghe thấy lương tình nói vội vàng quay đầu đi cũng bắt đầu không tự chủ được mà đánh giá nổi lên kia đối mẫu tử hình như là rất đáng thương hai người cư nhiên chỉ điểm một phần hai khối buổi chiều trả phân ăn. lương tình đầy mặt nhận đồng gật gật đầu hơn nữa ta vừa mới quan sát trong chốc lát Phát hiện cái kia mẫu thân căn bản một ngụm cũng chưa ăn, toàn bộ hành trình ôn nhu nhìn hài tử, hài tử cũng thực hiểu chuyện, chủ động đưa cho nàng ăn, không nghĩ tới nàng vẫn là không ăn. Lâm nhậm nhìn cách đó không xa hai mẹ con, luôn luôn cảm tính dễ dàng mềm lòng hắn, trong lòng tức khắc tràn ngập không đành lòng. Ta cũng không nghĩ tới hiện tại xã hội cư nhiên còn có người ăn không nổi cờ ép cờ, ai. Lương tình trộm nhìn mắt đang đứng ở cách đó không xa vô nhiếp ảnh ra, biết đây là ở hiện trường phát sóng trực tiếp. lại nhìn nhìn bên người bị đả động lâm nhậm, trong lòng hạ cái quyết định. Nàng ở tham gia cái này tiết mục trước cũng đã hỏi tham qua, này lâm nhậm nhìn như bình thường nhưng kỳ thật là phú nhị đại xuất thân, cho nên chính mình ngay từ đầu liền tìm hiểu hảo lâm nhậm yêu thích, đây cũng là vì cái gì lâm nhậm ở cùng chính mình ở chung chung vẫn luôn cảm thấy thực thoải mái, nguyện ý cùng chính mình ở chung nguyên nhân. Lương tình trong lòng suy nghĩ đây đúng là kéo hảo cảm rất tốt thời cơ à, hiện tại chính là ở phát sóng trực tiếp chung, nếu chính mình giúp đôi mẹ con này nói, Khẳng định vô luận là nhân khí vẫn là chính mình ở Lâm Nhậm trong lòng hình tượng đều sẽ nâng cao một bước. Người chờ ta một chút. Lâm Nhậm nhìn đột nhiên đứng dậy Lương Tình, trong lòng có chút kỳ quái, chỉ thấy Lương Tình đi hướng quầy điểm một phần cả nhà thùng, sau đó bưng khay đi hướng trong một góc kia đối mẫu tử. Lâm Nhậm minh bạch, tức khắc có chút cảm động, Lương Tình thật đúng là cái thiện Lương cô nương. Đang ở phát sóng trực tiếp nhiếp ảnh ra thấy thế vội vàng đi tới tống vi vi hai mẹ con cách đó không xa sofa mặt sau. tiếp tục phát sóng trực tiếp hiện trường tình huống, bởi vì nhiếp ảnh gia bị xô pha chặn, cho nên tống vi vi cũng không có phát hiện phía chính mình tình huống đang ở bị phát sóng trực tiếp cấp luyến tổng người xem xem. Lúc này tống vi vi chính vẻ mặt dấu chấm hỏi nhìn chính mình trước mặt 52 gg Khí chất dịu dàng mỹ nữ, đã là mùa đông, nhưng mỹ nữ vẫn là chỉ ăn mặc hơi mỏng dương nhung áo khoác, khoác một đầu nhuộm thành màu nâu nhạt đại cuộn sóng tóc dài, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, chính là mang theo điểm khoa học kỹ thuật cảm thoạt nhìn rất là mỹ lệ động lòng người. Ách, ngươi hảo. Cố tinh lan thấy có người tới, cũng vội vàng dừng lại chính mình ăn ngấu nghiến động tác, làm bộ tiểu thân sĩ bộ dáng, trong lòng lại hung hăng mà cho chính mình đánh một quyền, quá mất mặt, như thế nào ở bên ngoài liền ăn thành này phó đức hành đâu, không biết còn tưởng rằng hắn mấy ngày không ăn cơm xong. Lương tình phía trước ở bên kia đứng xa xa nhìn không thấy rõ tống vi vi mặt, đi vào về sau mới phát hiện vị này mẫu thân cư nhiên vẫn là cái đại mỹ nữ, tức khắc nhíu một chút lông mày. Nhưng ở quan sát đến tống vi vi trên người cắt vài đạo khẩu tử quần áo sau, trên mặt biểu tình nháy mắt liền lại chuyển vì thương hại, liền cờ ép cờ đều ăn không nổi thật là quá đáng thương. Bất quá nói trở về vị này mẫu thân không biết vì cái gì càng xem càng quen mắt ta. Mà lúc này làn đạn đã tạc. Bục, đây là nữ thần bày quán Tây Thi A. Chính là nữ thần quần áo vì cái gì rách tung tóe vài đạo khẩu tử. Hào đáng thương, nữ thần cư nhiên ăn không nổi cờ ép cờ. Cười chết. Lương tình đây là không nhận ra tới bảy quán tây thi sao. Không nhận ra tới thì thế nào, ai quy định nhất định phải mỗi người đều nhận thức nàng. Nữ thần nhi tử lớn lên thật là đẹp mắt, từ giờ trở đi nàng không phải ta nữ thần, là ta bà bà. Đừng liêu bảy quán tây thi, đây là nhân gia luyến tổng buổi biểu diễn chuyên đề, lương tình hảo thiện lương A, cùng cảm tính lâm nhậm thật là tuyệt phối. Đúng vậy, nhân tình chính phú. I.I.J.S. Ta vừa mới ở bên kia ngồi. trong lúc vô ý nhìn đến các ngươi mẫu tử hai người chỉ điểm một phần buổi chiều trà phân ăn ta nghĩ các ngươi hẳn là không đủ ăn vừa vặn ta không cẩn thận nhiều điểm một phần cả nhà thùng các ngươi hai mẹ con liều chưa ăn đi lương tình nói xong về sau hung hăng ở trong lòng vì chính mình điểm cai tán xem chính mình này dùng từ tuyển chuyển mà lại không đả thương người còn cấp đủ đối phương dưới bậc thang khẳng định toàn phòng phát sóng trực tiếp vong hữu nhìn đến sau đều cảm động khóc đi chính mình này sóng không chỉ có soát vong hữu hảo cảm độ còn hung hăng mà ở lâm nhậm trước mặt tạo một cái thiện lương ép ở cao hình tượng một công đôi việc ta cũng thật ưu tú nghe được lương tình nói buổi chiều không phản ứng lại đây tống vi vi đây là bị bộ thí vừa mới còn ăn ngấu nghiến ăn đến đầy miệng du cố tinh lan quả nhiên bị hiểu lầm sao tống vi vi lại không phải ngốc tử đặc biệt là ở nhìn đến trước mặt khoa học kỹ thuật cảm mỹ nữ nói xong lời nói sau liền dùng thương hại ánh mắt nhìn một vòng chính mình cùng cố tinh lan tống vi vi nháy mắt liền minh bạch Này mị nữ hẳn là hiểu lầm cái gì Không, không cần, cảm ơn ngươi Nhưng là chúng ta tạm thời không cần nghe vậy, lương tình trên mặt ý cười càng tăng lên Người nghèo đều là có lòng tự trọng Nàng đã sớm dự đoán được sẽ bị cự tuyệt Không có việc gì, vị này mụ mụ Mười mấy tuổi hài tử đúng là trưởng thân thể thời điểm Như vậy điểm đồ vật còn chưa đủ hài tử ăn Ngài cầm ăn đi, bồi hài tử từ tự ăn Tiểu tâm đừng nhẹ chứ Nói xong lương tình liền không màng tống vi vi ngăn cản Chính là đem trên tay cả nhà thùng đặt ở trên bàn, xoay người bước yêu nhã hiểu điệu nện bước rời đi, đi lên còn ôn nhu nhìn thoáng qua tống vi vi cùng cố tinh lan, đem hai người xem đến lông tơ đứng thẳng. Cuối cùng, rốt cuộc phản ứng lại đây tống vi vi vẻ mặt ngộng bức cùng ăn đầy miệng du cố tinh lan lướt nhau, hai người nhìn trên bàn cờ ép cờ cả nhà thùng hai mặt nhìn nhau. Đều tại ngươi, nếu không phải ngươi ăn tương khó coi như vậy, cũng sẽ không bị người hiểu lầm ăn không nổi cờ ép cờ. Cố tinh lan nghe thấy tống vi vi ném nổi nói. Vội vàng giải thích nói, vừa mới cái kia mị nữ rõ ràng lực chú ý đều ở ngươi phá khẩu tử trên quần áo. Khẳng định là ngươi nổi. Tống vi vi nghe vậy càng phẫn nộ rồi, ta quần áo phá khẩu tử còn không phải bởi vì té ngã một cái, thử. cố Tinh Lan nháy mắt tiết khí, không nói. Một lát sau, cố Tinh Lan nhìn trước mặt cả nhà thùng nuốt nuốt nước miếng. Mụ mụ, nay cả nhà thùng ta có thể ăn sao? Nghe thấy cô Tinh Lan hỏi câu, Tống vi vi xua xua tay, người khác đưa đều tặng, tốt xấu một mảnh thiệt tình. không thể lãng phí đi ăn đi ăn đi dù sao ngươi cũng khó được ăn một lần cơ ờ sau khi ăn xong Tống vi vi gọi điện thoại gọi tới tài xế sau đó cùng cố tinh lan cùng nhau ngồi trên trong nhà mời nhưng nàng không phát hiện chính là đương nàng ngồi xuống thời điểm bởi vì quần đâu quá tiện cho nên phía trước kia trường b siêu phòng khám bệnh đăng ký đơn liền như vậy dừng ở ghế sau ghế rửa kẽ hở chung buổi chiều 6 giờ rưỡi trần trợ lý đúng giờ gõ khai cố thời văn phòng đại môn cố tổng thời gian không sai biệt lắm nên ăn cơm nghe thấy trần trợ lý thanh âm cố thời ngẩng đầu nhìn thời gian phát hiện thời điểm sắc thật không còn sớm chính mình gần nhất tăng ca thêm đến ngày đêm điên đảo liền thời gian đều mau đã quên cũng không biết đều đã trễ thế này tống vi vi ăn cơm không có nghĩ đến tống vi vi cố thời khỏe miệng giơ lên một mặt mỉm cười trên bàn bãi trần trợ lý đưa tới đồ ăn có hơn có tố dinh dưỡng phong phú bị công tác tra tấn một buổi trưa cố thời lại không gì ăn uống thuật tay cầm lấy đặt ở một bên di động Mở ra sau nhìn đến điều thứ nhất tin tức chính là, khiếp sợ. bay quán tây thi quần áo rách nát mang hài tử ăn cờ ép cờ chỉ điểm 1 phần 21 nguyên buổi chiều trả phân ăn. Cố thời, vì cái gì có loại dự cảm bất hảo đột nhiên sinh ra. Khiếp sợ. bay quán tây thi quần áo rách nát mang hài tử ăn cờ ép cờ chỉ điểm 1 phần 21 nguyên buổi chiều trả phân ăn. Hôm nay quốc dân luyến tổng hạnh phúc tín hiệu đệ nhị quý nên đón nó trận đầu chính phủ hẹn họ phát sóng trực tiếp. Không nghĩ tới chúng ta nhân tình chính phú hẹn hò chạm thứ nhất chính là cờ ép cờ, cũng là rất thú vị. Càng thú vị chính là, nữ tam lương tình cư nhiên ngẫu nhiên gặp được bảy quán tây thi chính mang theo nhi tử ở cờ ép cờ ăn cơm chiều, mẫu tử hai người trước mặt chỉ có lẽ loi một phần buổi chiều trả phần ăn thật sự là quá đáng thương. Căn cứ bảy quán tây thi Tống Vi Vi Hậu viện hội, hội hội trưởng Vương Tiên Sinh tin nóng, bảy quán tây thi kỳ thật là đã kết hôn nhân sĩ, đã có lao công, cũng không phải trên mạng truyền lại ngôn ly dị độc thân. Đến tột cùng là cái dạng di trượng phu mới có thể làm chính mình thê tử ăn mặc phá khẩu tử quần áo mỗi ngày ở bên ngoài bảy quán dưỡng da, thậm chí làm mới 12-13 tuổi tiểu hài tử liền một đốn cờ ép cờ đều coi như chân bảo đâu Buồn phóng viên không thể hiểu hết. Mọi người đều biết, bày quán Tây thi từ đỏ về sau, không tiếp thu phỏng vấn, không tiếp đại ngôn, không phát sóng trực tiếp mang hóa, chính mình ở sinh hoạt như vậy khó khăn dưới tình huống còn như cũ lo liệu một viên lương thiện tri tâm, thích giúp đỡ mọi người. Cũng hy vọng đại gia hướng bảy quán Tây Thi học tập, thân ở nghịch cảnh như cũng nguyện ý hướng tới người khác vươn viên thủ. Một lâu, a a a a bảy quán Tây Thi nhi tử hảo đáng yêu, lớn lên hào xoái. Ta phải làm nàng con dâu. Hai lâu, phát sóng trực tiếp thời điểm, nhìn bảy quán Tây Thi ăn mặc rách tung tóe quần áo hết sức chăm chú nhìn trầm trầm nhi tử ăn cờ ép cờ thời điểm. Ta nước mắt thiếu chút nữa xuống dưới, quá cảm động. Ba lâu, khen khen lương tình, tuy rằng nàng không nhận ra bảy quán Tây Thi. Nhưng nàng thiện lương phẩm chất thật sự quá tốt đẹp, thật không hổ là năm nay ba cái luyến tổng nữ chủ trung nhân khí tối cao một cái. Bốn lâu, chỉ có ta suy nghĩ bảy quán Tây Thi lão công là người nào sao? Quá kỳ ba, chính mình lão bà hải tử đều nuôi không nổi, ăn đốn cờ ép cờ cùng ăn mặc liền giống nhau thật cẩn thận. Năm lâu, thật muốn biết bảy quán Tây Thi lão công là ai, hảo tưởng võng bạo hắn a. Cha nam. Sáu lâu, vv. Vi vv. Vi. Vi vi. Cùng hắn ly hôn đi. Ta giữa người a. Ta mỗi ngày mang ngươi đi ăn cơ ép cờ. Bày lâu, trên lầu cút xéo, có mà đòi ăn thịt thiên Nga. Đến lượn ta tới. Bày quán tây thi ta. Cố thời nhìn trên mạng ngôn luận thiếu chút nữa khí hộp máu, cái gì gọi là cha nam. Không cho lão bà nhi tử ăn cơ ép cờ. Cố thời hít sâu một hơi, tắt đi màn hình di động, tổng cảm thấy lại xem đi xuống chính mình liền phải não tác động mạch. Chân trợ lý. Nghe thấy cố thời kêu chính mình. Đang ở cố thời văn phòng bên ngoài ăn cơm chiều trần trợ lý lập tức dừng chiếc đũa, còn tưởng rằng cố thời là có cái gì công tác thượng sự muốn phân phó, kết quả bị cố thời nên diện tới một câu. Gần nhất sởn tóc gáy chính phủ xào thế nào? Trần trợ lý, ta nên nói cái gì? Gần nhất bận quá, thiếu chút nữa đã quên. ngươi cái này chính phủ danh quá khó nghe, không ai nguyện ý khái. ngươi cùng tống vi vi bên ngoài nộp lên tập quá ít, căn bản tìm không thấy đường điểm, ngạnh kéo lang thực xấu hổ. Là gặp được cái gì khó khăn sao? Nghe thấy cố thời không kiên nhẫn vấn đề, trần trợ lý lại lần nữa lâm vào trầm mặc, tổng không thể hồi phục tổng tài, ta ở sao chính phủ trong quá trình phát hiện, tất cả đều là khó khăn đi. Thấy trần trợ lý không trả lời, cố thời thở dài, như là thiên mã hành không hỏi ra cái thứ ba vấn đề, ngươi nói, ta hiện tại tài sản đủ mua cờ ép cờ không. Trần trợ lý đầy đầu dấu chấm hỏi, như thế nào để tài đột nhiên lại thay đổi, bất quá tổng tài hiện tại tài sản mua cờ ép cờ vẫn là đủ, vấn đề là người ta cờ ép cờ là ngoại sĩ. chứ không nói nhân ra có nguyện ý hay không bán quan trọng nhất vấn đề là mua tới về sau làm gì cố thị cũng không có tham dự thức ăn nhanh ngành sản xuất tính toán a ngươi nói ta đem cờ ép cờ mua tới sửa tên tiếu lão nhân thế nào trần trợ lý nghe thấy cố thời thình lình một câu tức khắc lâm vào thật sâu mà trầm mặc chung tổng tài đây là chuẩn bị noi theo mẹ đồ nạn sửa tên kim cổng vòng sao thôi ngươi trước đi xuống ăn cơm đi cố thời nhìn vẻ mặt hỗn độn trần trợ lý cũng cảm thấy chính mình vừa mới ở động kinh Cố thời cầm lấy di động trầm tư một chút, cảm thấy chính mình không thể bạch bạch mà bối thượng này khẩu cha nam hát qua. Uy phương quản gia sao? Tống vi vi củng cố tinh lan đã trở lại sao? Nghe thấy điện thoại kia đầu phương quản gia khẳng định trả lời, cố thời cười lạnh nói, phương quản gia, phiền thoái ngươi cấp trong nhà đầu bếp phóng một tuần già đi, trong khoảng thời gian này nếu là bọn họ hai mẹ con đói bụng, liền cho bọn hắn điểm cờ ép cờ cơm hộp đi. Chương 48 biến thân. Thức mau, thời gian liền đến nguyên đán. Đã trải qua cuối năm bận rộn, cố thời cũng rốt cuộc ở ngao mấy cái suốt đêm sau có thời gian về nhà ăn tết. Nhìn chính mình vừa mới về đến nhà, liền gấp không chờ nổi ra tới nên đón chính mình Tống Vi Vi, cố thời rốt cuộc ức chế không được chính mình tưởng nghiệm tiến lên ôm lấy nàng, nàng giống như mới vừa tắm rửa xong, trên người còn có cổ ưu hương. Tống Vi Vi đối này đáp lại là, cố thời, là ngươi cấp trong nhà đầu bếp nghỉ, tiêu phương quản ra một ngày tam cơm cho chúng ta điểm cờ ép cờ sao. đều mau đã quên chuyện này, cố thời nháy mắt có chút trột dạ đem đôi mắt rời về phía bên kia, không dám nhìn tống vi vi lóe ánh lửa hai mắt. Kia cũng không thể trách ta, ngươi lần trước mang cố tinh lan đi một chuyến cơ ép cờ, FG, trên mạng đều đem ta nói thành bộ rắn gì, cái gì cha nam, cơ mềm nam mắng ta gì đó đều có, ta cũng thực vô tội. Tống vi vi nghe được cố thời nói dừng một chút, nghĩ đến trên mạng ô long cùng lời đồn, tống vi vi khụ khụ quyết định làm bộ không nghe thấy. Cố thời thấy tống vi vi không nói chuyện, tự giác cơ hội tới. Vội vàng kéo qua tống vi vi tay, vi vi, nếu không chúng ta công khai đi, chỗ nào có đứng đắn phu thê trốn chốn tránh tránh không nói cho người khác. chấm mê với bảy quán tống vi vi xấu hổ cười, cái này trột dạ biến thành nàng, nếu không quá đoạn thời gian rồi nói sau, quá đoạn thời gian, ta còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Thật cũng không phải nàng cha, chủ yếu là bảy quán hệ thống nguy hiếp, tình yêu tuy rằng quan trọng, nhưng tống vi vi vẫn là càng tích mệnh một chút, sinh hoạt bức bách ra. Thấy tống vi vi không đồng ý. Cố Thời cũng rất là bất đắc dĩ, bất quá thiên tài như hắn, đã sớm an bài toàn Bà làm, nghĩ đến chính mình hôm nay kế hoạch, Cố Thời trong lòng ám sảng, thuận tiện ở trong lòng khen khen đưa ra cái này kiến nghị Trần trợ lý, quả thực là cái thiên tài, không hổ là chính mình trợ thủ đắc lực. "VV, hôm nay nguyên đán, bằng không chúng ta đi ra ngoài chơi đi." Tống Vi Vi nghe được Cố Thời đột nhiên mời có chút ngạc nhiên, Cố Thời phía trước bỏ thêm lâu như vậy bàn, Tống Vi Vi còn tưởng rằng Cố Thời này khó được ngày nghỉ sẽ ở trong nhà nghỉ ngơi đâu. không nghĩ tới cư nhiên sẽ chủ động nói ra đi ra ngoài chơi hảo a ngươi muốn đi nơi nào ta đi kêu cố tinh lan tống vi vi gật gật đầu đáp ứng rồi cố thời sau đó đứng dậy chuẩn bị lên lầu đi kêu cô tinh lan không nghĩ tới lại bị cố thời kéo lại liền chúng ta hai cái không hảo sao kêu lên cố tinh lan kia còn gọi hai người thế giới sao một cái loe sáng bóng đèn ở bên cạnh như thế nào có thể tính hẹn hò tống vi vi nghe được cố thời nói sừng sốt trong lòng thầm mắng một câu chính mình chi độn Tống Vi Vi lúc này mới phản ứng lại đây cố thời đây là mời nàng đi ra ngoài hẹn hò ý tứ, đang chuẩn bị đáp ứng, lại nghe đến phía sau truyền đến cố Tinh Lan thanh âm. Không tốt. Vừa định đáp ứng Tống Vi Vi lâm vào trầm mặc. Thật vất vả liền phải thành công cố thời. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Cố Tinh Lan ăn mặc đơn giản quần áo ở nhà, tóc loạn thành một đoàn, đôi tay chống nảnh đứng ở cửa thang lầu, sắc mặt bất thiện trừng mắt nhìn cố thời liếc mắt một cái. đối cố thời loại này có lao bà không cần nhi tử hành vi tỏ vẻ ra cực đại bất mãn ta như thế nào liền không thể ở chỗ này nếu không phải ta ở chỗ này ta còn không biết các ngươi hai cái đang ở mưu đồ bí mật bỏ xuống ta đơn độc chạy ra ngoài chơi các ngươi khi dễ tiểu hài tử không biết xấu hổ sao cố tinh lan thập phần u buồn, trước kia cha mẹ cảm tình không tốt thời điểm hắn lo lắng cha mẹ ly hôn đến lúc đó hắn liền nhìn không tới tống vi hiện tại cha mẹ cảm tình hảo kết quả hai người liền bắt đầu bỏ xuống chính mình làm hai người thế giới đối với cố tinh lan lòng đầy căm phẫn cố thời cười lạnh một tiếng dù sao hắn đã sớm đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị ai hôm nay đều ngăn không được hắn ngươi hôm nay đi không được ngươi có dương cầm khóa cố tinh lan mở to hai mắt nhìn đầy mặt viết không thể tưởng tượng sao có thể hôm nay nguyên đán lý lao sư đã sớm nghỉ nói không chừng đang ở trong nhà toàn gia sung sướng đâu cố thời cười nhạo một tiếng như là ở cười nhạo cố tinh lan ý nghĩ kỳ lạ hôm nay xác thật là nguyên đán cho nên vì làm hắn tới cấp ngươi đi học ta cho hắn khai gấp 10 lần tiền lương hắn hiện tại hẳn là liền ở trên đường hẳn là lập tức liền phải tới rồi vừa dứt lời cửa liền truyền đến ô tô động cơ tiếng gầm rú cố thời cười xem ra này lý lao sư đã tới rồi trăm triệu không nghĩ tới cố thời còn có chiêu này cố tinh lan đây là thân ba sao vì cùng mẹ kế quá hai người thế giới thật là không chỗ nào không cần cực kỳ a bị cố thời lôi kéo ngồi trên dồn do sở thời điểm tống vi vi có chút lo lắng từ kính chiếu hậu chiều mặt sau nhìn nhìn phát hiện cố tinh lan còn đứng ở cửa đầy mặt u đoán cùng không cam lòng nhìn bọn họ tống vi vi trong lòng tức khắc tràn ngập ấy náy loại này ngược đái hải tử cảm giác là muốn quậy tiểu gì a cố thời thấy thế rỗi tay đem tống vi vi thân mình bẻ chính không cần phải xen vào hắn hắn chính là trang tiểu tử này gian tà tâm nhắn nhiều tống vi vi trầm mặc có người nói như vậy chính mình nhi tử sao tống vi vi thở dài rời đi đề tài nga đúng rồi cố tinh lan trường học để cử hắn đi tham gia cả nước trung học sinh tiểu học olympic toán thi đấu bởi vì trận chung kết địa điểm ở thành phố b cho nên yêu cầu gia trưởng đồng ý mới có thể tham gia cố thời đang ở chuyên tâm lái xe nghe được tống vi vi thỉnh lình một câu sau hắn không cần nghĩ ngợi nói ngươi hỏi một chút cố tinh lan ý kiến đi chỉ cần hắn muốn đi liền có thể cố gia hải tử đều là tự do sinh trưởng sẽ không quá mức gáp bách hải tử Loại này thi đấu cơ bản liền coi chừng Tinh Lan chính mình ý kiến, hắn nếu là muốn đi liền đi, không nghĩ đi liền không đi. Tống Vi Vi nghe xong cười gật gật đầu, cố Tinh Lan ý kiến nàng đã sớm hỏi qua, vừa nghe nói muốn đi thành phố B quả thực gấp không chờ nổi liền đáp ứng rồi. Đúng rồi, hôm nay đi chỗ nào ai chúng ta? Người đều lên xe, xe đều khai ra đi hơn 10 phút, Tống Vi Vi lúc này mới phản ứng lại đây chính mình liền mục đích địa cũng không biết, cố thời nhìn mơ mơ màng màng Tống Vi Vi cũng là lắc đầu. nàng ngươi cũng không sợ ta đem người bán sao? như vậy mơ mơ màng màng. Tống Vi Vi hừ một tiếng, trong giọng nói mang theo điểm làm lũng ý vị, ngươi bỏ được sao? bị Tống Vi Vi làm lũng tiếng hừ lạnh câu đến có điểm tâm ngứa cố thời. tính, thật sự liên tiếp. đi thành phố S, Vườn bách thú, ngươi trước hai ngày không còn chuyển phát người khác ở vườn bách thú uy hiệu cao cổ video. nói ngươi muốn đi sao? Tống Vi Vi chính mình đều mau đã quên này cha, bị cố thời nhắc nhở sau. Lúc này mới nhớ tới trước hai ngày nàng hình như là ở ấy bồ thượng thấy được một cái có người ở vườn bách thú uy hiệu cao cổ video, thuận tay chuyển phát một chút, cố thời cư nhiên như vậy chú ý nàng động thái sao. Thành phố S vườn bách thú chiếm địa diện tích 50 dư mẫu, có lượng thê bò sắt quán, trăm điều huyền, gấu trúc quán, hiệu cao cổ quán, voi quán, hà mã quán chờ tràng quán, trên cơ bản bao dung các loại hoang dại động vật, vé vào cửa cũng không quý, cũng chính bởi vì vậy. Thành phố S vườn Bách Thú cũng thành rất nhiều gia đình cùng tình lữ du lịch đầu tuyển nơi Sơn Mới vừa xuống xe, Tống Vi Vi đã bị cửa đen nghìn nghịt một mảnh người cấp kinh tới rồi, người này cũng quá nhiều đi. Con hào động vật viên hiệu suất rất nhanh, Tống Vi Vi cùng cố thời không chờ lâu lắm liền tiến vào viên khu. Tiến viên khu, Tống Vi Vi liền lôi kéo cố thời tay thẳng đến hiệu cao cổ viên, không nói hai lời liền mua mấy cây nhánh cây bắt đầu đầu vì hiệu cao cổ. Cố thời. Ngươi xem, nó ăn. Nó ăn. Nghe thấy bên người Tống Vi vi kích động thanh âm, cảm thụ được Tống Vi vi tay phải chính lôi kéo chính mình cố thời nhịn không được gợi lên khoe miệng, sau đó đối với ở góc trong bụi cỏ Trần Trợ Lý đưa mắt ra hiệu. Không sai, Trần Trợ Lý hôm nay cũng theo tới, chỉ thấy Trần Trợ Lý ăn mặc màu đen xung phong y, trên cổ treo camera, phía sau có một cái màu đen hai vai ba lô, toàn bộ võ trang bộ dáng tựa như muốn đi tham gia dã ngoại cầu sinh giống nhau. Cố Thời tưởng tượng đến Trần Trợ Lý kế hoạch cùng với hắn lời thề son sắt bảo đảm. liền nhịn không được gợi lên khỏe miệng. Cố tổng, ngày ngày mai ước tổng tài phu nhân đi ra ngoài chơi, ta liền ở phía sau đi theo cho các ngươi chụp ảnh. Sau đó ta lại không cẩn thận bạo mấy trường cấp phóng viên, mua điểm thủy quân cấp xào điểm nhiệt độ, khẳng định không cần bao lâu sẽ có thần thông quảng đại vong hưu bái ra tới các ngươi quan hệ. Ngài yên tâm, sợi tóc gáy không cần bao lâu nhất định có thể đăng đỉnh chính phủ siêu thoại đệ nhất. Cố thời nhìn cách đó không xa chính cầm cả mạ giặt một đốn răng rắc cuồng chụp trần trợ lý, trong lòng vừa lòng gật gật đầu. Này Trần Trợ Lý, đáng tin cậy. Mà lúc này Trần Trợ Lý, chính nhìn nơi xa trong đám người tổng tài cùng tổng tài phu nhân sững sờ, không nên trách hắn vì cái gì không chụp ảnh, chủ yếu là người quá nhiều. Trần Trợ Lý vừa mới chụp hai trường phát hiện liền hai người bóng dáng cũng chưa chụp đến. Hiệu cao cổ quá người quá nhiều, trực tiếp đem hai người bao phủ ở trong biển người, đánh ra tới ảnh chụp căn bản tìm không thấy hai người kia. Trần Trợ Lý thấy thế luôn cuống, vội vàng cấp cố thời phát ra hẹ chặt tin tức. Làm tổng tài đem tổng tài phu nhân đưa tới góc ít người một chút địa phương, như vậy tương đối hảo trụ. Thu được trần trợ lý tin tức sau, cố thời vội vàng nắm tống vi vi tay muốn mang tống vi vi chiều góc đi qua đi. Tống vi vi tuy rằng khó hiểu người khác đều là hướng trung gian đi, vì cái gì cố thời muốn hướng góc đi, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đi theo đi qua. Thấy cố thời cùng tống vi vi ly chính mình càng ngày càng gần, chung quanh quấy nhiều đám người cũng càng ngày càng ít, trần trợ lý kích động, tới, tới. Lập tức là có thể chụp đến sởn tóc gãy chính phủ thần đồ, này đồ vừa ra tuyệt đối mời chào ngàn vạn chính phủ phấn. Nhìn cố thời dần dần tới gần tống vi vi, túi đầu phảng phất đang hỏi tống vi vi cái gì vấn đề, mà tống vi vi cũng đem đầu chuyển hướng về phía cô thời, hai người vừa vặn đối diện thượng. Hai người càng rửa càng gần. Hai người thật giống như sắp hôn lên. Bầu không khí này cảm quá đủ, trần trợ lý quả thực sắp kìm nén không được chính mình kích động mà tâm tình, chỉ thấy hắn ngừng thở, chậm rãi ấn xuống màn trập kiện đúng lúc này một cái cơ bắp trắng hán đột nhiên chiều cố thời cùng tống vi vi hai người đi đến trực tiếp đem tống vi vi chăn cái kín mít trần trợ lý nhìn chính mình camera cố thời chính vẻ mặt thâm tình nhìn cơ bắp trắng hán ảnh chụp lâm vào tuyệt vọng cố tổng nhìn đến muốn giết hắn đi nhìn thấy phía sau có người chen qua tới dù sao đã huy song hiệu cao cổ tống vi vi vội vàng lôi kéo cố thời thoát đi đám người tiết ngày nghỉ vườn bách thu thật là thật là đáng sợ toàn bộ một người sơn biển người a khát nước sao từ trong đám người bài trừ tới về sau Còn tưởng rằng trần trợ lý đã chụp đến chính phủ thần đồ cố thời nhìn trên mặt Vi Vi đổ mồ hôi Tống Vi Vi hỏi. Tống Vi Vi gật gật đầu, vừa mới ở trong đám người thật là lại buồn lại tễ. Tống Vi Vi cảm thấy chính mình trong khoảng thời gian ngắn hẳn là không nghĩ lại đến vườn bách thú. Ngươi từ từ, ta đi giúp ngươi giúp mua bình thủy. Nhìn cố thời bóng dáng, Tống Vi Vi cười cười, móc ra chính mình tùy thân tiểu túi sách gương chuẩn bị lau mồ hôi, thuận tiện nhìn nhìn lại trang hoa không tốn. Đương phát hiện chính mình móc ra tới không phải chính mình ngày thường thường dùng tiểu gương, mà là ma kính thời điểm, tống vi vi sửng sốt một chút, nói thật, nàng đều mau đem này mặt gương cấp đã quên. ngươi như thế nào ở ta bao bao? Tống vi vi thấy chung quanh không gì người, vội vàng nhỏ giọng hỏi chính mình trong tay ma kính, bị tống vi vi vắng vẻ đã lâu ma kính như cũ dùng nó kia sắc nhọn mà lại định nọt thanh em nói, tôn kính chủ nhân, là ngài thân thủ đem ta bỏ vào tới a Tống Vi Vi lúc này mới nhớ tới chính mình ra cửa thời điểm hình như là ở tìm ương, sau đó là đứng ở cửa cố tinh lan tùy tay đưa cho chính mình, chính mình lúc ấy vội vàng ra cửa tròn nên cũng không chú ý, trực tiếp nhét vào bao bao bên trong. Tính, mặc kệ ngươi như thế nào tiến ta bao bao, dù sao ngươi không thể chủ động nói chuyện, trừ phi là ta hỏi ngươi vấn đề, không cần lại hướng về phía trước thứ giống nhau dọa đến người khác. Có lẽ là sợ lại bị Tống Vi Vi cầm đi áp đáy hỏng, chịu đủ rồi vắng vẻ ma kính đáp ứng rất là sảng khoái. Tôn kính chủ nhân. Một lát sau lại dùng nó kia mang theo nghi hoặc sắc nhọn mà nịnh nọt thanh âm hỏi, liền tính ngài mặt sau kia tòa kiểu sắp muốn sụp, ta cũng không thể chủ động nhắc nhở ngài sao. Tống vi vi mở to hai mắt nhìn không thể tưởng tượng nhìn về phía chính mình phía sau cách đó không xa khúc kiểu, khúc kiều vu hồi từ bên hồ về phía trước kéo dài đến hồ trung tâm tiểu đỉnh hong do trung, không ít du khách đang đứng ở khúc trên cầu đầu đi trong hồ cầm lý. Ngươi làm sao mà biết được? tống vi vi chừng lớn đôi mắt nhìn về phía chính mình trong tay ma kính biểu tình thập phần không thể tưởng tượng ma kính kiêu ngạo hồi phục đến tôn kính chủ nhân ta chính là không gì không biết ma kính huống hồ chỉ là xem này kiểu lay động cùng mài mòn trình độ liền biết xác thật căng không được bao lâu tống vi vi nhìn trên cầu tê tệ, tệ nhôn nháo đám người có tài bốn năm tuổi tiểu bằng hữu có ôm trẻ con đại nhân có lẫn nhau dựa sát vào nhau tình lữ này nếu là ngã xuống còn phải này kiêu còn có bao nhiêu lâu sụp Mà kinh tự giác là Tống Vi Vi thủ hạ đắc lực can tướng, thập phần tự hào nói, còn có 5 phút. 5 phút, liền tính là hiện tại đi tìm nhân viên công tác, thuyết phục bọn họ sơ tán đám người cũng không còn kịp rồi. Tống Vi Vi nhìn cách đó không xa cầu gỗ, trong lòng âm thầm hạ cái quyết định. Đúng lúc này, cố thời cũng cầm hai bình nước khoáng đã trở lại, nhìn vẻ mặt hoảng hốt giống như ở tự hỏi gì đó Tống Vi Vi, cố thời có chút nghi hoặc, ngươi làm sao vậy? Tống Vi Vi nhìn mắt cố thời lắc đầu, không có gì. Ta đi về nút cờ một chuyến, ngươi tử từ ta, ta lập tức liền trở về. Nói tống vi vi liền sách theo chính mình tiểu túi sách chạy hướng về phía nơi xa nhà vệ sinh công cộng, cố thời nhìn tống vi vi bóng dáng có chút kỳ quái, như thế nào chạy nhanh như vậy, là mấy ngày nay ăn cờ ép cờ ăn hư bụng sao. Nghĩ đến đều là chính mình làm hại, cố thời trong lòng ấy náy chi tình tức khắc đột nhiên sinh ra. May mắn về nút cờ người không nhiều lắm. tống vi vi đi vào về sau thực may mắn ở nhà vệ sinh công cộng tận cùng bên trong tìm được rồi một cái không vị hệ thống ngươi lần trước nói những cô tiên bạ lấy lạ thể nghiệm tạp có thể sử dụng sao Liên tính thiên sập xuống như cũ bình tĩnh hệ thống dùng hắn kia không hề cảm tình máy móc thanh hồi phục nói có thể nghe thấy hệ thống nói có thể dùng tống vi vi tức khắc yên tâm xuống dưới hệ thống ta biến thành những cô tiên bạ lấy lạ về sau có thể sử dụng ma pháp đem tiểu ra cố hảo sao đương nhiên có thể ở thể nghiệm tạp có hiệu lực thời gian nội ngươi có được hết thể tiểu ma tiên sẽ ma pháp bao gồm nhưng không giới hạn trong ma tiên bảo ma pháp hát ma pháp y y dược ma pháp trở ngươi đều có thể sử dụng tống vi vi nhẹ nhàng thở ra hệ thống sử dụng những cô tiên bạ lấy lạ thể nghiệm tạp vừa dứt lời chỉ thấy tống vi vi nơi cách gian nháy mắt một bó lam quang hiện lên tống vi vi bên cạnh cách gian ngồi xổm nữ sĩ vẻ mặt ngộng bức cảm thụ được bên trái truyền đến quang mang trói mắt nàng siết chặt trong tay khăn giấy đẩy mặt mờ mịt Đây là có người ở trong vê đút cờ chơi đèn tin. Lam quang liên tục thời gian thực đoạn, chỉ có đại khái 1-2 giây thời gian. 2 giây sau, Tống Vi Vi nhìn chính mình trên tay ma tiên bổng cùng nháy mắt đổi tốt ma tiên váy bổng. Cũng có chút một bước, bất quá nàng thực mau liền phản ứng lại đây. Hiện tại cũng không phải phát ngốc thời điểm. Ma kính, khoảng cách tiểu sụp còn thừa bao nhiêu thời gian. Nghe thấy Tống Vi Vi hỏi chính mình, ma kính lập tức định nọt hồi phục nói, tôn kính chủ nhân, còn thừa 3 phút. Tống Vi Vi gật gật đầu. Ở trong lòng cho chính mình làm đủ tâm lý dự thiết, sau đó ở mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, vẻ mặt bình tĩnh đẩy ra vê nút cờ cách gian môn. Vừa đi vừa giả bộ vẻ mặt khinh thường bộ dáng nhìn quanh bốn phía nói, nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy qua. Trong vê nút cờ những người khác, gặp qua là gặp qua, nhưng ngươi vừa mới đi vào thời điểm còn không phải trang điểm ăn mặc kiểu này đi. Còn có, ngươi này trang họa đến cũng quá nhanh đi. Vừa đi đi ra ngoài, chung quanh người qua đường ánh mắt nháy mắt liền tụ tập tới rồi trên người mình. Tống vi vi hít sâu một hơi, ở trong lòng an ủi chính mình, không có việc gì, coi như ngươi là ở chơi, làm hành vi nghệ thuật, chỉ cần ngươi không xấu hổ, xấu hổ chính là người khác. Ba kéo kéo năng lượng, hoa tất xa thêm xôn xao lỗ xôn sao tất, ra cố. Tống vi vi một bên niệm ma pháp chú ngữ, một bên chuyển động thân thể, đem chung quanh người xem đến sửng sốt sửng sốt, này chỗ nào tới trung nhị bệnh. Vừa dứt lời. Chỉ thấy tống vi vi trong tay ma tiên bổng chung nháy mắt phóng ra ra một cái màu lam nhạt quang hướng tới cầu gỗ phương hướng bay qua đi, thấy thi pháp thành công, tống vi vi cũng rốt cuộc kiên lòng, sau đó đối với chung quanh vẻ mặt ngộng bức người qua đường nói. Nay ở nghĩa ô mua ma tiên bổng thực sự có ý tứ, cư nhiên là laser, nghĩa ô tiểu thương phẩm thật lợi hại. Những người khác nghe được tống vi vi sau khi giải thích, cũng thấy nhiều không trách đem ánh mắt từ trên người nàng rời đi. Hại, lại là cái chung nhị bệnh, ta còn nói nàng làm gì đâu. Ngươi đừng nói, vừa mới nàng kia căn ma pháp đổng bên trong kia đạo quang thật đúng là thiếu chút nữa đem ta dọa tới rồi, hiện tại nghĩa ô tiểu thương phẩm thật lợi hại a. Ha ha ha ha, này ngươi đều tin. Ta nhi tử mỗi ngày ở nhà ủn trà màn biến thân, gặp người liền hỏi ngươi tin tưởng quan sao, đặc đùa ha ha ha ha. Thấy chung quanh người cũng không hề chú ý chính mình, Tống Vi Vi hoàn toàn yên tâm, đầy mặt nhẹ nhàng sướng những cô tiên bạ lấy lạ trở lại vê nút cờ chuẩn bị đổi về đi. Ngươi nói gì? Đổi không quay về Tống vi vi đứng ở quen thuộc cách gian, quen thuộc hố vị vẻ mặt mộng bức hỏi hệ thống, nếu hệ thống có thật thể, Tống vi vi thể nàng nhất định phải hung hăng mà đem kia ngoạn ý tấu một đốn, quá thiếu tấu, biến không trở lại sẽ không trước tiên nói sao. Đúng vậy, tiểu ma tiên thể nghiệm tạp khi trường 12 tiếng đồng hồ, tại đây 12 tiếng đồng hồ, ngươi vô pháp biến trở về nguyên dạng. Tống vi vi chấn kinh rồi, vội vàng móc ra mà kính nhìn chính mình mặt, chỉ thấy trong gương chính mình một đầu ánh huỳnh quang lam tóc dài, lưu chữ thật dày mái bằng. trên đầu kẹp một cái đại đại nơ con bướm phát cô trên mặt còn hóa dày đặc màu lam mắt ảnh thay mắt đến tống vi vi chính mình cũng không dám nhìn thẳng bởi vì phía trước vẫn luôn lo lắng kiểu sụt cho nên hiện tại mới có thời gian chú ý chính mình sau khi biến thân trang điểm tống vi vi mãn đầu vóc sở vũ tầm kinh điển trích lời hôm nay đoan mục hắn mang ta đi mở tơ bọn tru chọn rất nhiều quần áo cùng giày đứng ở trước gương ta cũng không biết bên trong nữ hải tử kia là ai tống vi vi nhìn trong gương chính mình lệ lưu đầy mặt mỹ nữ ngươi ai Này trang điểm liền tính là nàng thân ba thân mụ đứng ở nàng trước mặt cũng nhận không ra nàng đến đây đi. Chương 49 lại là một ngụm hát qua. Không thể không nói tống vi vi nhan giá trị sắc thật khẳng đánh, liền tính xuyên thành như vậy như cũ mỹ đến mạo phao, ma kính đối với tống vi vi cầu vòng thí không ngừng mạo, có lẽ là có chút kích động, ma kính thanh âm cũng càng lúc càng lớn. Tôn kính chủ nhân, ngài thật đúng là quá mỹ, nhìn này trong đêm đen sẽ sáng lên ánh huỳnh quang lam phát, này cắt may hợp lý màu lam váy bổng. Này xinh đẹp cảnh trí nơ con bướm, còn có này bóng loáng tợ lặt tiệp cùng cao gót, cùng ngài này nùng trang diễm mặt trang dung quả thực hòa hợp nhất thể, đem ngài Mỹ mạo sấn đến nâng cao một bước. Cuối cùng là biết vì cái gì phía trước hệ thống sẽ ghét bỏ này mà kính nói nhiều chính là cho nó bỏ thêm cái phong ấn tống vi vi. Người câm miệng cho ta đi. Tốt, Mỹ lệ chủ nhân, ngài yêu cầu, chính là ma kính nhiệm vụ, nhưng ngài là ở là qua Mỹ, xin cho phép ta lại vì ngài thổi trong chốc lát cầu vồng thí. Nghe ma kính liên tiếp thái quá cầu vương thí, tống vi vi nàng trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng phân không gian này xa so ma kính là ở phản phúng vẫn là ở chân thật phát biểu cảm tưởng. Kỳ quái, này vê đút cờ thực sự có tật xấu, vừa mới một trận kỳ quái quang còn chưa tính, như thế nào bây giờ còn có nam nhân thanh âm loang thoáng truyền tới đâu. Tống vi vi cách vách nữ sĩ có thể là bụng không quá thoải mái, ở cách gian ngồi xổm thật lâu, đột nhiên nghe được ma kính thanh âm, nữ sĩ có điểm đã chịu kinh hoách, này không phải vê đút cờ nữ sao. Này giọng nam chỗ nào tới. Này vê đút cờ thật là quá quỷ dị, tính, vẫn là chạy nhanh đi ra ngoài đi, về sau đều đừng tới. Tống vi vi nghe được cách vách có người nói chuyện, vội vàng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái ma kính ý bảo hắn im miệng. Hệ thống, thật sự không mặt khác phương pháp sao. Ta thật sự là không nghĩ đỉnh dáng vẻ này ở bên ngoài đãi 12 tiếng đồng hồ. Hệ thống thanh âm vẫn là thập phần bình tĩnh không gợn sóng, nhưng tống vi vi lại mơ hồ có thể từ bên trong nghe ra một chút vui sướng khi người gặp họa. Đã không có, ký chủ, nhưng ngài có thể lựa chọn ở vê đút cờ ngốc 12 tiếng đồng hồ. Tống vi vi, kia vẫn là tính, còn không phải là ăn mặc những cô tiên bạ lẩy lạ quần áo đi ra ngoài hẹn hò sao. Trở thành chính mình ở không phải được rồi. Xã chết người lời gian, chỉ cần ta không xấu hổ, xấu hổ chính là người khác. Nghĩ đến đây tống vi vi ngẩng đầu đỡ ngực thu bụng, dẫm lên những cô tiên bạ lẩy lạm tợ lặt tiệp giày cao gót, đầy mặt cao ngạo đi ra vê đút cờ. Nhìn một cái những cô tiên bạ lấy là nên diện triều chính mình đi tới là loại cái dạng gì thể nghiệm. Cố thời nhìn triều chính mình càng đi càng gần màu lam tiểu ma tiên, trong lòng tràn đầy dấu chấm hỏi, cái này trung nhị bệnh thế giới giả tưởng triều chính mình đi tới làm gì. Cố thời trong lòng tức khắc có loại dự cảm bất hảo. Sau đó hắn liền nghe thấy trước mắt tiểu ma tiên mở miệng nói chuyện, thanh âm thập phần quân thai, quân thai đến cố thời thậm chí không nghĩ thừa nhận chính mình nhận thức nàng. Cố thời, ta có thể làm bộ không quen biết ngươi sao. Trời à, ngươi cư nhiên nhận được ta, quả nhiên là chân ái a. Tống vi vi vốn dĩ đối chính mình này phúc thân cha thân mụ nhìn thấy đều không nhất định có thể nhận ra tới bộ dáng tuyệt vọng, nhưng cố thời cư nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Tống vi vi rất là khiếp sợ, mạng nhãn ngôi sao nhìn cố thời, trong mắt trừ bỏ sùng bái ngoại còn có cảm động. Đối tống vi vi ánh mắt rất là hưởng thụ cố thời cho mặc, bởi vì thật sự là không biết nên như thế nào trả lời, chẳng lẽ nói ta cũng không nhận ra tới. Chủ yếu là bởi vì ngươi thanh em quá quen thuộc mới nhận ra tới sao Nhìn vẻ mặt kích động kéo chính mình cánh tay Tống VV vi vi, Cố thời quyết định câm miệng Tuy rằng bị một cái những cô tiên bạ lấy lạ văn trụ rất là mất mặt Nhưng nàng chính là Tống vi, vi à Mất mặt liền mất mặt đi Mà lúc này Trần Trợ Lý chính ngồi xổm trong bụi cỏ nhìn cố thời cùng một cái những cô tiên bạ lấy lạ bộ dáng nữ nhân lôi lôi kéo kéo Hai người tràn đầy thân mật bộ dáng làm Trần Trợ Lý nháy mắt phẫn nộ rồi Cố tổng sao lại thế này a? Không phải nói tốt đối tổng tài phu nhân toàn tâm toàn ý sao? Không phải còn chuyên môn lôi kéo chính mình tới chụp hai người chính phủ thần đồ sao? Kết quả cố tổng này liền chuẩn bị xuất quỹ. Nếu là cái người bình thường còn chưa tính, cư nhiên còn xuất quỹ một cái những cô tiên bạ lấy là người yêu thích. Tổng tài, ngại như thế nào có thể xuất quỹ đâu? Cái này trang điểm kỳ kỳ quái quái nữ nhân vừa thấy tinh thần liền không quá bình thường a. Đợi chút tổng tài phu nhân từ V đút cờ đã trở lại. nhìn đến các ngươi lôi lôi kéo kéo nên có bao nhiêu thương tâm a tổng tài ngài như thế nào còn làm nàng vãn trụ tay của ngài cánh tay đâu ngài đây là không thủ nam đức a ngài không phải nói tốt làm ta hôm nay tới chụp sởn tóc gãy chính phủ thần đồ sao cố thời nhìn di động đến từ trần trợ lý liên tiếp tin tức nhịn không được chịu chịu khoe miệng vốn dĩ không nghĩ hồi phục trần trợ lý nghề hà hắn thật sự là quá mức với bám giết không tha cố thời nhìn chính mình di động quần quận không ngừng tin tức thật sự là nhịn không được hồi phục một câu Cái này màu làm những cô tiên bạ lấy là chính là tống vi vi. Trong buổi cọ trần trợ lý nhìn đến từ cố thời hồi phục trực tiếp ngây ngẩn cả người, trăm triệu không nghĩ tới cư nhiên sẽ là tổng tài phu nhân. Tổng tài phu nhân vừa mới đi vẽ nút cờ trước không phải là ăn mặc thực bình thường sao, như thế nào lúc này mới hơn 10 phút liền thay đổi một thân trang điểm đâu. Bất quá rất nhiều chuyện nghe tới thực thái quá, nhưng đặt ở tổng tài phu nhân trên người giống như lại thực hợp lý. Trần trợ lý nghĩ hoặc, cố thời cũng có. Ngươi vừa mới đi vê nút cờ trước không phải là ăn mặc thực bình thường sao, như thế nào lúc này mới hơn 10 phút liền thay đổi một thân trang điểm. Tống Vi Vi có chút xấu hổ nhìn chằm chằm một chút chính mình mũi chân, quyết định thuận miệng xả cái dối, vừa mới từ vê nút cờ ra tới thời điểm, ta gặp được một cái những cô tiên bạ lấy là trang điểm mỹ nữ, bởi vì ta thật sự là quá thích nàng trang điểm, cho nên tốn số tiền lớn cùng nàng thay đổi quần áo. Cố thời nghe thấy cái này hồi phục cũng là cho mặc, Liên tưởng đến tống vi vi lần trước ở chính mình văn phòng sướng những cô tiên bạ lấy lạ bộ dáng, cảm giác nàng có thể làm ra loại này thái quá là sự tình cũng không phải không có điểm báo trước. Nhìn tống vi vi trên người quần áo, cố thời như mày, tuy rằng thoạt nhìn thái quá nhưng là thực rõ ràng này một thân cổ phục đều thực tinh xảo, thật sự là không giống như là làm ẩu sản phẩm, đặc biệt là kia một đầu cay mắt ánh huỳnh quang lam tóc giả, tuy rằng nhan sắc không ra sao, nhưng là thoạt nhìn phục tùng tựa như thật phát giống nhau. Loại này chủng loại tóc giả ít nói cũng được với vạn đi. Càng đừng nói trên người nàng kia bộ tràn đầy thiếu nữ nơ con bướm màu lam váy bồng, vô luận là vải dệt vẫn là cắt may, không cái mấy vạn khối bắt không được tới. Cố thời nhìn tống vi vi trang điểm, lần đầu tiên có loại tống vi vi nàng có phải hay không cảm thấy chính mình ngày thường cấp tiền tiêu vặt quá nhiều, cho nên muốn dùng loại này phương pháp giảm điểm tiền tiêu vặt. Mà lúc này tống vi vi đối rất có thể giảm mất tiền tiêu vặt không biết gì. Nàng đã thập phần thói quen chung quanh quần chúng thường thường phóng ra lại đây kỳ dị ánh mắt, chỉ thấy Tống Vi Vi rất là bình tĩnh vạn thượng cố thời cánh tay. Đi thôi, ta còn muốn đi xem tiểu não dịu đâu. Tống Vi Vi cố nhiên đã thích đứng người khác ánh mắt, nhưng cố thời rõ ràng còn không có, rõ ràng đã xã chết quá rất nhiều lần cố thời, vốn tưởng rằng sẽ không lại có bất luận cái gì sự tình có thể làm hắn xấu hổ, nhưng thẳng đến giờ khắc này cố thời mới phát hiện chính mình cũng không có tu luyện về đến nhà, nên xấu hổ vẫn là đến xấu hổ. Vi Vi. Nếu không, chúng ta về trước ra. Ta khả năng mấy ngày hôm trước tăng ca quá mệt mỏi, nếu không về trước ra nghỉ ngơi một ngày. Tống vi vi hầu nghi quan sát đến vẻ mặt bình tĩnh cô thời, tổng cảm thấy hắn là ở thuận miệng nói dối, bởi vì Cố thời ở trên mặt thật sự là nhìn không ra ủ rũ, chỉ nhìn ra được xấu hổ. Tỷ tỷ, xin hỏi ta có thể cùng ngươi chụp chương sao? Tống vi vi chính quan sát đến Cố thời biểu tình, đột nhiên nghe được có người kêu chính mình vội vàng túi đầu nhìn nhìn đứng ở trước mặt. vẻ mặt thiên chân lôi kéo chính mình làn váy tiểu nữ hải tiểu nữ hải đại khái bốn năm tuổi bộ dáng chắt xong đuôi ngựa trên đầu mang theo hai cái hồng nhạt nơ con bướm thoạt nhìn phá lệ đáng yêu tống vi vi không có chút nào do dự liền đáp ứng rồi tiểu nữ hải thấy thế vội vàng quay đầu lại gọi tới chính mình ba ba mụ mụ tới hỗ trợ chụp ảnh thúc thúc ngươi có thể chịu bên cạnh chạm một chút sao ngươi ảnh hưởng ta cùng tiểu ma tiên tỷ tỷ chụp ảnh bị kêu thúc thúc cố thời cơ hồ liền phải khắc chế không được chính mình trong lòng nghi vấn dựa vào cái gì ngươi kêu nàng chính là kêu tỷ tỷ, kêu ta chính là kêu thúc thúc. cố thời nhữ mày sắc mặt tối sầm, này rõ ràng kém bối nhi, tiểu bằng hữu. tiểu nữ hải vẻ mặt thiên chân nhìn về phía cố thời, trên đầu hai cái tiểu đuôi ngựa lúc gần lúc hiện, thoạt nhìn rất là đáng yêu, thúc thúc chính là thúc thúc a, tỷ tỷ như vậy tuổi trẻ khẳng định là hẳn là kêu tỷ tỷ a. nghe thế câu nói cố thời đứng ở một bên, sắc mặt căng đen, cái gì kêu tỷ tỷ tuổi trẻ nên kêu tỷ tỷ, chính mình thoạt nhìn liền không tuổi trẻ sao? Chụp xong chiếu sau, tiểu nữ hài nhìn nhìn tống vi vi bên cạnh hát mặt, tràn ngập háp suất thấp cố thời, có chút sợ hãi về phía sau lui lại mấy bước, sau đó tiến đến tống vi vi bên hai, dùng nàng cho rằng chỉ có các nàng hai người có thể nghe được thanh âm nói. Tỷ tỷ, người ba ba tuy rằng thoạt nhìn thực tuổi trẻ, rất tuấn tú, nhưng là thật sự hảo dọa người A. Nghe xong một cái rõ ràng cố thời trên người hoán nghiệm đều mau hóa ra thật thể, trong lòng chậm rãi không thể tưởng tượng, chỉ kém 6 tuổi, thoạt nhìn tựa như cha con sao. ta đã gần đến như vậy già rồi sao có phải hay không cũng nên bắt đầu bảo dưỡng tống vi vi đứng ở một bên nghe được tiểu nữ hài nói sắc mặt xấu hổ cũng không biết có nên hay không giải thích phòng chừng bởi vì chính mình trên người này thân ấu chị những cô tiên bạ lấy lạ trang điểm cho nên bị tiểu nữ hài theo bản năng cho rằng chỉ có mười mấy tuổi rốt cuộc tống vi vi cũng không tính cao hiện tại hài tử phát dục mau một em m 6 tả hữu 13-14 tuổi nữ hài tử vẫn là rất nhiều liên ở tống vi vi do dự muốn hay không giải thích thời điểm tiểu nữ hải đã cười đánh xong tiếp đón chuẩn bị rời đi thúc thúc tỷ tỷ tài kiến tỷ tỷ thật xinh đẹp cố thời nhìn tiểu nữ hải nắm ba ba mụ mụ tung tăng nhảy nhót rời đi bóng dáng sắc mặt âm trầm quay đầu nhìn về phía bên cạnh tống vi vi cho ta trở về liền đem này thân quần áo tiêu. tống vi vi không phải bị tiểu nữ hải hiểu lầm một chút sao này hào môn lão nam nhân thật là tính tình đại cố thời lúc này có bao nhiêu khó chịu trần trợ lý không biết bởi vì lúc này trần trợ lý cũng rất khó chịu nhìn chụp được tới ảnh chụp trần trợ lý đột nhiên cảm thấy chính mình công tác đều sắp giữ không nổi đệ nhất trương cố tổng thâm tình cùng những cô tiên bạ lấy lạ đối diện đệ nhị trương cố tổng cùng những cô tiên bạ lấy lạ dắt tay đệ tam trương cố tổng ôn nhu cấp những cô tiên bạ lấy lạ lấy bao đệ tứ trương cố tổng cười ôm những cô tiên bạ lầy lạ là... mỗi một chương đều thực mỹ cố tổng lớn lên rất tuấn tú như thế nào chụp đều đẹp đều không băng Mỗi một chương ảnh chụp bầu không khí cảm cũng là mười phần, mỗi một chương đều thực duy mỹ, thực lãng mạn, chính là nữ chính nếu không phải một thân những cô tiên bạ lầy là trang điểm liền càng tốt. Chân trợ lý ngồi xổm trong bụi cỏ, nhìn chính mình sang quý bội số lớn số camera mê ra đầy mặt tuyệt vọng, chứ không nói này một đống ảnh chụp phát ra đi sẽ cười chết bao nhiêu người. Quang tổng tài phu nhân này thần trang điểm phòng trừng liền không ai có thể nhận ra tới đây là bảy quán tây thi, liền này còn xào cái gì chính phu A. Các ngươi đã trở lại. nghe thấy cửa quen thuộc ô tô tiếng gầm rú, Cố Tinh Lan nhanh chóng từ dưới lầu chạy tới cửa, chuẩn bị cấp tống Vi Vi một cái ôm yêu thương, thuận tiện lại oán giận một chút Cố Thời có bao nhiêu quá mức, cư nhiên ăn tết đều không buông tha hắn, làm hắn thượng cả ngày dương cầm khóa, nhưng mẹ chết hắn, mỹ nữ người ai? Cố Tinh Lan đôi tay run rẩy nhìn từ Cố Thời trên xe xuống dưới màu lam tiểu ma tiên, biểu tình cứng đờ, này màu lam mắt ảnh, đại đại con bướm phát cô, một đầu ánh huỳnh quang lam tóc, này không phải là hắn mẹ kế đi? Cố Tinh Lan vẻ mặt cứng đờ nhìn về phía chính mình bên cạnh người đồng dạng có điểm banh không được Phương Quảng Hàn ra, "Phương Quảng ra, đêm nay ăn hoang dại khuẩn có phải hay không có độc a, ta giống như xuất hiện ảo giác, nếu không ngươi trước đưa ta đi bệnh viện nhìn xem." Nghe thấy Cố Tinh Lan lời nói Tống Vi Vi, "Tiểu tử thối, ngươi liền ngươi mẹ kế đều không quen biết sao?" "Cố Tinh Lan, ngươi này phúc trang điểm quỷ tài nhận ra được hào đi." Cố Tinh Lan run rẩy nhìn về phía Cố Thời, trong ánh mắt tràn đầy khó hiểu, hắn liền không rõ. rõ ràng ra cửa trước sau mẹ còn trang điểm thật sự bình thường như thế nào đi ra ngoài đi dạo một vòng sau liền biến thành trang điểm ăn mặc kiểu này chẳng lẽ đây là phụ thân đặc thù yêu thích nháy mắt ghét đến cố tinh lan ánh mắt cố thời trầm mặc hôm nay cố tổng cũng ở vì tống vi vi bối nổi chương năm mươi tám mươi hai năm kéo phỉ thân là xã chết người ở tống vi vi xem ra chỉ cần đi qua liền có thể coi như hết thệ cũng chưa phát sinh quá thực mau ba ngày sau nguyên đán ngày nghỉ kết thúc Một nhà ba người như cũ quá làm từng bước sinh hoạt, cố thời đi làm, cố tinh lan đi trường học đi học, mà tống vi vi như cũ làm nàng bảy quán nghiệp lớn. Hệ thống, ngươi nói đi, ngươi rốt cuộc muốn ta làm cái gì, hoặc là nói yêu cầu ta bãi bao lâu hàng vỉa hè mới nguyện ý buông tha ta. Làm ngươi bãi ngươi liền bãi, nhân sinh không thể bãi lạ, nhưng có thể bảy quán vỉa hè. Tống vi vi, ta cư nhiên cảm thấy này quỷ hệ thống nói rất có đạo lý, ta nhất định là bị nó cấp vua tống vi vi vẻ mặt cô đơn ngồi ở nhân dân công viên cửa trước mặt chính là chính mình hàng vỉa hè sạp phía sau dừng lại chính mình ông bạn già tiểu phá tam luân nhìn ít ỏi không có mấy người đi đường tống vi vi vẻ mặt ngộng bức nâng má phát ốc, túi đầu nhìn nhìn chính mình hàng vỉa hè tử thượng tợ lặt tiệc củn trà màn món đồ chơi tống vi vi thập phần bất đắc dĩ ai tại đây tất cả đều là cụ ông rèn luyện thân thể đánh thái cực lão đại mẹ nhảy quảng trường vũ địa phương loại đồ vật này có thể bán phải đi ra ngoài mới kỳ quái đâu Thấy rốt cuộc có cái đại gia giống như có điểm cảm thấy hứng thú bộ dáng, đứng ở nơi xa vẫn luôn nhìn chính mình quay hàng, tống vi vi vội vàng đứng dậy thét to. Đại gia, tới xem ủn trạm màn không? Các loại kiểu dáng loại hình đều có, đưa cháu trai cháu gái, thân thích tiểu hài tử đều được. Đại gia nhìn mắt tống vi vi sạp thượng hình dạng khác nhau ở lặt tiệp ủn trạm màn nhóm, có chút không có hứng thú rời đi đôi mắt. Đại muội tử, ta chính là muốn nhìn ngươi một chút phía sau kia chiếc xe ba bánh bán hay không? Trăm triệu không nghĩ tới bảy quán thương phẩm bán không ra đi, chính mình xe ba bánh nhưng thật ra rất đoạt tay tống VV Bị tống vi vi cự tuyệt sau đại gia, có điểm mất mát rời đi nhân dân công viên. Thét to nửa ngày cũng chưa khai trương tống vi vi yên lặng thở dài, ở trong lòng nói cho chính mình đừng lo lắng, làm buôn bán yêu cầu chính là tốt đẹp tâm thái cùng cường đại kháng áp năng lực, còn không phải là bán 100 ủn trà mạn món đồ chơi sao, khẳng định thực mau là có thể bán đi. Tống Vi Vi nhắm mắt lại một bên báo cho chính mình bình tĩnh một bên chậm rãi điều chỉnh hô hấp, hút khí, hơi thở, hút khí, hơi thở, tê, cái gì hương vị như vậy hương. Nghe phản phất liền từ nơi không xa truyền đến hương khí, Tống Vi Vi rốt cuộc nhịn không được mở mắt. Nhìn bên cạnh người không biết khi nào dọn xong xúc xích nướng sạp Tống Vi Vi nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói, thương quá A, là xúc xích nướng hương khí, hơn nữa vẫn là cái loại này tiểu cũ tinh bột chẳng, không phải hiện tại lưu hành quy đạn thịt chẳng Người thạo nghề A. Tống vi vi nghe bên cạnh người truyền đến trung khí mười phần khích lệ thanh, có chút xấu hổ, không nghĩ tới chính mình thèm ăn lẩm bẩm lầu bầu cư nhiên sẽ bị nhân gia láo bảng nghe được. Tống vi vi vội vàng ngẩng đầu, chỉ thấy một cái hơn 50 tuổi đầu trọc đại gia đang đứng ở xúc xích nướng sạc trước, tay trái cầm mấy sâu xúc xích ở nướng bờ bờ cờ giá qua lại quay cuồng, mà tay phải đang ở dùng cây quạt đem xúc xích nướng hương khí không ngừng mà phát ra đến chung quanh. Rốt cuộc biết vì cái gì này xúc xích hương khí có thể phiêu xa như vậy tống vi vi, đây mới là thương nghiệp quỷ tài đi. Đại gia hung hăng mà lắc lắc cây quạt, hương khí liền quẩn quẩn không ngừng từ xe đẩy thượng bay tới tống vi vi bên miệng, tống vi vi bị hương hung hăng mà nuốt một ngụm nước miếng, không có biện pháp, thật sự là nhịn không được. Đại gia, cho ta tới một cây xúc xích nướng. Nghe thấy tống vi vi thanh âm, đại gia rất là cao hứng, được rồi. từ đại gia trong tay tiếp nhận này căn nho nhỏ vẩy đẩy thì là cùng bột ớt xúc xích nướng tống vi vi mới vừa cắn một ngụm đang chuẩn bị hồi chính mình quay hàng ngồi chờ sinh ý lúc này từ nơi không xa trong bụi cỏ đột nhiên vụt ra tới một con màu trắng tiểu cầu tống vi vi bị hoảng sợ trên tay xúc xích nháy mắt rất tới rồi trên mặt đất tống vi vi tức khắc cảm giác đau lòng cực kỳ nhìn chằm chằm vào trên mặt đất xúc xích vừa rồi tiểu bạch cầu thấy thế cũng chậm rãi chiều trên mặt đất xúc xích nướng lại gần qua đi tống vi vi nhìn thoáng qua tiểu bạch cầu Lại nhìn thoáng qua trên mặt đất xúc xích, biểu tình chung hơi mang tức hận, mới ăn một ngụn, chẳng lẽ cũng chỉ có thể vì cầu sao? Tiểu bạch cậu trừng mắt nhìn tống vi vi, không có nửa điểm nhượng bộ bộ dáng. Tống vi vi cũng hồi trừng mắt cậu, đột nhiên có chút không xác định này cậu vừa mới có phải hay không cố ý dọa nàng. Thấy tống vi vi cùng cậu không ngừng rằng co, đại gia đứng ở một bên cũng có chút xấu hổ, có chút ấp úng nói, mội tử, rớt đến trên mặt đất liền rớt đến trên mặt đất, nếu không ta lại cho người tạc một tay Ngươi liền không cần cùng cầu đoạt, này căn đại gia không thu ngươi tiền. Tống vi vi có điểm, nàng chỉ là ở tự hỏi cầu có phải hay không cố ý, không nghĩ tới lại bị đại gia cho rằng là tưởng cùng cầu đoạt trên mặt đất thức ăn. thực mau đại gia liền một lần nữa cho nàng bổ một cây, tống vi vi vui vẻ cầm về tới chính mình quay hàng thượng. Tống vi vi hít sâu một hơi, một ngụm còn không có cắn đi xuống, liền nhìn đến một cái nho nhỏ đầu dối lại đây, một ngụm liền cắn rớt một phần ba, tống vi vi sợ ngây người rung phẫn nộ ánh mắt nhìn về phía bên cạnh người, kết quả lại phát hiện là hẳn là ở trường học đi học Cố Tinh Lan. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Cố Tinh Lan trong miệng nhai xúc xích, môi đỏ rực tất cả đều là ướt bột, Tống Vi Vi nhìn có chút buồn cười, bị Cố Tinh Lan ăn vụng xúc xích phẫn nộ nháy mắt trở thành hư không. "Nô, no, ta không phải ngày mai liền phải đi thành phố bê Dự thi sao? Cho nên chiều nay lão sư cho ta trước tiên tan học, làm ta về nhà chuẩn bị chuẩn bị." Tống Vi Vi gật gật đầu tỏ vẻ đã biết. Cố Tinh Lan thấy Tống Vi Vi không nói chuyện, bĩu môi đối với Tống Vi Vi bỏ qua có chút tiểu không vui. Mẹ kế, ta chính là muốn đi ba ngày, ngươi cư nhiên một chút tỏ vẻ đều không có. Tống Vi Vi thập phần khó hiểu, ngươi mới đi 3 ngày mà thôi à? Hơn nữa hiện tại khoa học kỹ thuật như vậy phát đạt, ngươi nếu là tưởng ta và ngươi ba ba có thể gọi điện thoại, video trò chuyện A Cố Tinh Lan hừ lạnh một tiếng, ai sẽ tưởng cái kia tính tình lại xú lại ngạnh cổ nam nhân A Thấy Tống Vi Vi trong tay còn nắm xúc xích nướng không ăn. cố tinh lan tức giận một phen đoạt lấy hung hăng mà cắn một ngụm tống vi vi nhìn cố tinh lan đoạt lấy nàng trong tay xúc xích ăn đến miệng bóng nhây bộ dáng có chút bật cười ngươi chậm một chút ta lại không có cùng ngươi đoạt cố tinh lan gật gật đầu tỏ vẻ đã biết nhưng là như cũ ăn đến ăn ngấu nghiến thấy tống vi vi khó hiểu cố tinh lan tùy tay chỉ một chút bên cạnh nhưng nó vẫn luôn nhìn ta làm ta có điểm ngượng ngùng tống vi vi quay đầu vừa thấy chỉ thấy vừa rồi kia chỉ tiểu bạch cậu đang đứng ở chính mình cùng cố tinh lan bên cạnh Vẻ mặt nhu nhược đáng thương bộ dáng nhìn cố tinh lan, cùng vừa mới cùng nàng rằng cô đoạt xúc xích kia phó cường thế bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Trăm triệu không nghĩ tới vẫn luôn tiểu bạch cẩu cũng sẽ như vậy tâm cơ tống vi vi, ta hiện tại xác định, này cẩu vừa mới chính là cố ý làm ta sợ. Đúng rồi, mẹ kế, ngươi hôm nay như thế nào lại đổi địa phương bày quán A? Mỗi ngày cố định một chỗ không hảo sao. Ta xem ta trường học phụ cận liền không tồi, lượng người cũng đại, mỗi ngày ngươi còn có thể cùng ta cùng nhau trên giới học. Nghe thấy cô Tinh Lan hỏi chuyện, Tống Vi Vi có chút buồn cười hỏi, đi ngươi cửa trường bày quán, ngươi không chê mất mặt. Phía trước ngươi xem ta kỵ xe ba bánh không phải là vẻ mặt ghét bỏ sao. Như thế nào hiện tại trở nên nhanh như vậy? cố Tinh Lan cười cười, đó là phía trước, ta hiện tại cảm thấy ở trường học phụ cận bày quán cũng khá tốt, đến lúc đó ta tan học liền đi giúp ngươi bày quán. Đặc biệt là ở phát hiện chính mình mỗi lần hay thay đổi nhân thiết đều có thể khiếp sợ đến lớp học mặt khác đồng học thời điểm. càng là có loại không thể hiểu được vui sướng nghĩ đến lớp học kỳ quái lời đồn đãi trong chốc lát nói chính mình là mạ phì ạ thiếu gia trong chốc lát nói chính mình là nghiệp dư thời gian giúp mụ mụ bày quán dốc lòng thiếu niên ở đối mặt vẻ mặt ngộng bức tìm chính mình kiểm chứng đồng học khi cố tinh lan mỗi lần đều sẽ cười gật gật đầu sau đó nhìn các bạn học khiếp sợ ánh mắt cười trộm sự thật chứng minh nói hiệu nói vượn thật sự sẽ nghiệm tống vi vi nghe thấy cố tinh lan đề nghị cũng là một trận tâm động đáng tiếc nàng ở đâu bày quán bán cái gì hóa đều là hệ thống quyết định nàng chính là nửa điểm quyền tự chủ đều không có tống vi vi chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi đề tài ta thích nơi nơi đi dạo cố định ở một chỗ nhiều không tự do a vậy đi theo bên ngoài làm việc đúng giờ giống nhau cố tinh lan nghe thấy tống vi vi có lệ pha trò cũng không có sinh khí ngược lại là nghiêm túc ngồi sồn xuống, xuống quan sát đến tống vi vi sạp trước cùn trả màn mô hình hoa wow, ta vừa mới còn không có phát hiện mẹ kế ngươi thứ này đều là từ đâu nhi tiến a tá phỉ tái văn tài sơ thái la leo áo đặc Chi vương a sở tệ lạ vũ lịch an cát lôi khan toa thật nhiều nga hơn nữa mỗi người đều là hạn lựa bản mẹ kế ngươi ở đâu tiến hoa a thật nhiều đều bán đoạn hóa ngươi biết không nhìn cố tinh lan đầy mặt kích động sắc mặt đỏ bừng bộ dáng tống vi vi trầm mặc nàng liền chưa đi đến quá hóa sở hưu muốn bán đồ vật hệ thống cho nàng cố tinh lan cũng không quản tống vi vi trả lời không có hắn hiện tại lực chú ý tất cả tại ủn tra mạn mô hình thượng chỉ thấy cố tinh lan ánh mắt sáng lên tả nhìn xem lại nhìn xem mỗi người đều yêu thích không buông tay bộ dáng nhìn tống vi vi đặt ở sạp một bên cỡ lặt tịp giấy xác mặt trên dùng màu đen ký hiệu bút siêu siêu vẻo vẻo viết ủn chạ mạn mô hình 50 nguyên một cái cố tinh lan nóng nảy hoa wow, mẹ kế như vậy quý hạn lượng bản ngươi cư nhiên mới bán 50 một cái tùy tiện một cái lấy ra đi đều là mấy trăm khối ít nhất có chút không xuất bản nữa thậm chí dù ra giá cũng không có người bán mẹ kế ngươi có phải hay không ở làm từ thiện a Tống vi vi trầm mặc, nháy mắt nhớ tới chính mình mới vừa nhận được nhiệm vụ này trước hỏi hệ thống vấn đề. Như vậy xấu tợ lạc tiệp tiểu nhân, ngươi cư nhiên muốn bán 50, ngươi điên rồi sao? Này giật giới cũng quá nghiêm trọng đi, hệ thống. Giao hệ không phải như vậy cắt. Nguyên lai like không biết nhìn hàng lại là ta chính mình. Tống vi vi nội tâm cảm thán. Hệ thống có lẽ là nghe được tống vi vi tiếng lỏng, đột nhiên đinh một tiếng, dùng chỉ có tống vi vi nghe được đến thanh âm nói. Hiện tại ngươi biết bổn hệ thống hảo sao? Ký chủ. Tống vi vi, ngươi nếu là thật sự tốt với ta, liền ít đi phát điểm quỷ dị bày quán nhiệm vụ, thật sự không được ngươi nhập hàng thời điểm tiến điểm hảo bán cũng đúng a. Cố tinh lan không biết tống vi vi trong lòng phung tạo, nhìn tống vi vi sạp trước bãi tràn đầy ủn trạ mạn mô hình, hắn thuận tay cầm lấy di động chụp mấy tấm ảnh chụp, phát tới rồi ban trong đàn. 30 phút sau, bị một đám tiểu nam hải vây công tống vi vi, chầm mặt nhìn chính mình bị tranh mua không còn sạp. Vừa mới còn hung tàn người tế người thậm chí thiếu chút nữa đánh lên tới tiểu nam hải nhóm trong tay nắm chính mình ái mộ ủn trạ màn mô hình, chính lệ phép chạm thành một loạt đối diện tống vi vi nói tai kiến. Cảm ơn tinh lan mụ mụ. Tinh lan mụ mụ tai kiến. Tinh lan mụ mụ lớn lên thật xinh đẹp, cũng không biết vì cái gì thoạt nhìn hảo quân mắt. Khẳng định là gia trưởng hội kiến quá đi. Hẳn là đi, ngươi xem ta ủn trả mạn tỷ ga thế nào. Hảo soái thiết tái la ủn trả mạn mới là no một. Quả nhiên Vô luận là cái gì tuổi Nam Hải đều trốn bất quá ủn tra mạn mị lực, tống vi vi nhìn chính mình trống giống sạc, đột nhiên cảm thấy cái này ngốc nhi tử cũng không phí công nuôi dưỡng. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, đạt được khen thưởng ngàn ly không say uống lên đều đến say rượu vang đỏ. Nghe được hệ thống nhắc nhở âm, tống vi vi vớt cầm tự hỏi trong chốc lát, thứ này có thể dùng để làm cái gì, bất quá suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra được, tính, không nghĩ, một lọ rượu mà thôi cùng lắm thì phóng lạc hôi là được. bởi vì biết kỵ xe ba bánh không cho dẫn người, Tống Vi Vi về nhà trên đường cũng không dám mang theo cô Tinh Lan lên đường, liền ở Tống Vi Vi nhìn chính mình tam luân không biết làm sao thời điểm. Cố Tinh Lan trực tiếp một chiếc điện thoại kêu cái người lái thay. Tống Vi Vi chấn kinh rồi, xe ba bánh cũng có thể kêu người lái thay. Cố Tinh Lan thấy nhiều không trách nhìn thoáng qua Tống Vi Vi, gì xe đều có thể kêu à, chỉ cần ngươi tiền ra đủ, ngươi làm hắn làm gì đều được, còn không có thích hứng kẻ có tiền sinh hoạt Tống Vi Vi. Là ta quá mức với tiểu thị dân. Sáng sớm hôm sau, cố tinh lan liền xuất phát đi thành phố B, tuy rằng chỉ có 3 ngày, nhưng tống vi vi nhìn trống rông cô ra đại trạch vẫn là có điểm phiên muộn, vẫn là cố tinh lan ở thời điểm cảm giác náo nhiệt điểm. Hệ thống, đem người đưa rượu lấy ra tới cho ta nhìn một cái. Vừa dứt lời, tống vi vi trên tủ đầu giường nháy mắt liền xuất hiện một lọ rượu vang đỏ, hệ thống thậm chí còn thực chi kỷ đưa tặng hai cái rượu vang đỏ ly. Tống Vi ngồi ở trong phòng của mình quan sát đến trên tủ đầu giường này bình rượu, màu đỏ thấm rượu thể, tinh ánh dịch tấu đóng gói tinh mỹ, quan xem bình rượu liền biết giá trị xa xỉ, tuy rằng nàng đối rượu vang đỏ cũng không phải thực hiểu biết, nhưng không gì không biết mà kính hiểu biết. Tôn kính chủ nhân, ngài này bình 82 năm kéo phỉ, thật là phẩm chất nhất lưu a, chỉ có loại này cao quý mà lại ưu nhã rượu vang đỏ mới có thể xứng đôi ngài mỹ mạo. liền tính lại không hiểu biết cũng nghe nói qua 82 năm kéo phỉ cái này, ngạnh Tống Vi Vi Này hệ thống thật là phí phạm của trời. Đúng lúc này, cửa vang lên phương quản gia tiếng đập cửa, thiếu phu nhân, đầu bếp đêm nay có chút việc, khả năng muốn 7 giờ mới có thể ăn thượng cơm chiều. Tống vi vi ân một tiếng, tỏ vẻ đã biết. 7 giờ, đói đến không được tống vi vi đúng giờ mở ra cửa phòng chuẩn bị xuống lầu ăn cơm, vừa mở ra cửa phòng, tống vi vi nhìn kéo lên bức màn tối tăm nhà ở có chút ngây ngẩn cả người. Thái dương đều là sơn, như thế nào không bật đèn. Trong nhà người hầu đã lười đến liền đèn đều không khai sao. Tống vi vi nhìn trên mặt đất một loạt lay động nến trắng, nhìn chầm chằm ngoài cửa sổ hơi lạnh gió đêm thổi bay màu trắng bức màn, trong lòng không biết vì cái gì mau mau. Đây là tình huống như thế nào? Vì cái gì trong nhà một người đều không có? Liền đèn cũng không khai. Tống vi vi nhăn chặt lông mày, chẳng lẽ có người tưởng giỡn chơi nàng? Tống vi vi nhíu mày có chút tức giận muốn tìm ra cái này làm trò đùa dai người. Tống Vi Vi dọc theo trên mặt đất ngọn nến bảy biện phương hướng hướng tới phòng khách đi đến, mới vừa đi tiến phòng khách, Tống Vi Vi nhìn trước mặt quen thuộc bóng người sửng sốt. Kinh hỉ sao? Có thích hay không ta vì ngươi chuẩn bị kinh hỉ? Tống Vi Vi nhìn trong tay ôm hoa hồng cố thời trong khoảng thời gian ngắn lại có chút thất ngữ. Nghĩ đến vừa mới chính mình cửa phòng kia bị gió thổi bay múa màu trắng bức màn, không có đèn hành lang, lúc sáng lúc tối màu trắng ngọn đến, Tống Vi Vi hung hăng mà chờ mặc, biết đến biết ngươi là đang làm lãng mạn. không biết còn tưởng rằng ngươi tưởng hù chết lao bà ngươi tìm kiếm đệ nhị xuân đâu. Thấy tống vi vi sửng sốt không nói lời nào, cố thời còn tưởng rằng nàng là cảm động, tức khắc trên mặt treo tự tin mỉm cười đi tới tống vi vi trước mặt, sau đó đem trong tay hoa hồng nhét vào tống vi vi trong tay. Tống vi vi ôm trong lòng ngực hoa hồng sắc mặt mê mang, không quá minh bạch cố thời như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở trong nhà, ngươi không phải nói gần nhất rất bận, vẫn luôn ở tăng ca sao. Như thế nào sớm như vậy liền đã trở lại. còn có cách quản gia bọn họ đâu. Cố thời nhìn Tống Vi Vi biểu tình tự nhiên mà dối tay đem Tống Vi Vi ôm tới rồi bàn ăn trước, ta cho bọn hắn nghỉ, hơn nữa cố Tinh Lan thật vất vả không ở nhà, chúng ta vừa vặn có thể qua cái hai người thế giới. Tống Vi Vi nghe xong không cấm vì cố Tinh Lan điểm cái sáp, chưa thấy qua như vậy ghét bỏ chính mình nhi tử phụ thân. Này bò bít tết là ngươi làm sao? Tống Vi Vi liền này ngọn nến tối tăm ánh đèn, nhìn trên bàn bò bít tết rượu vang đỏ trước mắt, đây là, anh đến bữa tối. Cố thời có chút kinh ngạc dơ lên lông mày, không biết tống vi vi vì cái gì liếc mắt một cái liền nhận ra là chính mình làm bò bít tết. Tống vi vi không giải thích, tổng không thể nói, bởi vì này bò bít tết bị ngươi chiên đến nửa sống nửa chín, rất khó xem, vừa thấy liền không phải trong nhà đầu bếp tiêu chuẩn, nhân ra ăn bò bít tết ăn năm phần thuộc chỉ chính là bên ngoài thuộc bên trong sinh, ngươi khen ngược, nửa bên thục, nửa bên sinh. Tống vi vi rất là thiện ý không có mở miệng phun tào cố thời, ngược lại chi kỷ ngồi xuống. Cố thời thấy tống vi vi ngồi xuống, có chút hơi mang gần cần từ quậy rượu chung lấy ra một lọ 82 năm kéo phỉ. Nhìn đang ở cho chính mình rót rượu cố thời, tống vi vi trầm mặc, nếu không phải xác định hệ thống đưa kêu bình ở chính mình phòng phong đâu, ta thiếu chút nữa tưởng ta kêu bình, đóng gói thật đúng là không thể nói thập phần tương tự quả thực là giống nhau như ca. Cố thời không giam cấp tống vi vi đảo quá nhiều, hắn trước sau nhớ do phía trước ở du thuyền thượng tống vi vi uống lên một chén nhỏ chạm hình liền thiếu chút nữa say đảo quá khứ bộ dáng. Này nếu là ở ăn cơm thời điểm liền bởi vì một ly rượu vang đỏ đổ, kia hắn mặt sau an bài hạng mục nên làm cái gì bây giờ à? mươi 51 tối hôm qua đã xảy ra cái gì? Không thể không nói, từ trước đến nay sống trong nhung lửa cố thời tay nghề thực sự là giống nhau, bất quá may mắn này bỏ bít tiết phẩm chất hảo, đảo cũng có thể hạ khẩu, cố thời thấy tống vi vi ăn đến mùi ngon bộ dáng, cuối cùng là yên tâm, ít nhất không khó ăn liền hảo. Sau khi ăn xong, cố thời nhìn khuôn mặt có điểm phiếm hồng tống vi vi, Có chút bất đắc dĩ, hắn cũng không nghĩ tới liền như vậy một điểm nhỏ tống vi vi cư nhiên vẫn là có điểm say. Người còn hào đi. Cố thời đỡ tống vi vi tay, nhìn khuôn mặt nhỏ phiếm hồng có chút lo lắng, như vậy một chút liền say sao. Tống vi vi lắc đầu, ý bảo cố thời không cần lo lắng, chỉ là có điểm hơi say mà thôi, nàng lý trí vẫn là rất rõ ràng. Cố thời nghe tống vi vi nói không có việc gì, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ít nhất chính mình lúc sau chuẩn bị sẽ không lãng phí, chúng ta đây tiếp tục. tống vi vi đang củng cố thời đối mặt mặt đứng nhìn đột nhiên tới gần xoáy mặt tống vi vi có điểm mê mang nuốt nuốt nước miếng không biết vì cái gì nàng đột nhiên cảm thấy có điểm khát nước thậm chí có điểm chờ mong tiếp tục làm gì đương nhiên là xem điện ảnh ta hỏi trần trợ lý nữ hải tử đều thích xem the tỷ tạ ít cố thời vẻ mặt đương nhiên nói hẹn hò lưu trình không đều là cái dạng này sao ăn cơm trước lại xem điện ảnh tức khác trong lòng kiều diễm tư tưởng toàn vô tống vi vi Nhìn chính nghiêm trang ngồi ở sofa trước điều chỉnh thử máy chiếu cố thời, tống vi vi siết chặt nắm tay, không biết vì cái gì nàng chính là cảm giác có điểm tay ngứa. Bất quá thương mau, không biết vì cái gì có điểm mất mát tống vi vi, ở the tỷ tạ nghiệp bắt đầu truyền phát tin sau, liền toàn thân tâm đầu nhập tới rồi cốt truyện. Hai cái giờ sau, tống vi vi nghe rắc rủ rùm, ý rùm, khóc đến đôi mắt đỏ bừng, nước mắt rối tinh rối mù lưu. Cố thời ngồi ở tống vi vi bên cạnh, nhìn tống vi vi sắt nước mắt, Tức khắc nghĩ tới phía trước trần trợ lý cho hắn phát tin tức. Cố tổng, the tỷ ta niệm thực cảm động, đương tổng tài phu nhân khóc về sau, ngươi muốn tới gần nàng, sau đó rôi tay ôm an ủi nàng, kế tiếp liền có thể, hắc hắc. Cố thời nhìn gần trong gang tấp tống vi vi, thấy nàng lực chú ý tất cả tại điện ảnh thượng, cố thời hít sâu một hơi, làm bộ lơ đãng kiện mà lặng lẽ chiều bên phải dịch một chút qua đi, sau đó vươn chính mình tay phải đặt ở tống vi vi sau lưng, nhìn qua thật giống như hắn chính nửa ôm tống vi vi giống nhau. tống vi vi cảm giác được cố thời tới gần có chút khó hiểu nhìn mắt không biết vì cái gì xem cái điện ảnh cũng mạc danh khẩn trương cố thời tống vi vi suy tư một chút dừng lại sát nước mắt tay chẳng lẽ là cố thời cũng cảm thấy quá cảm động muốn khóc nhưng là lại ngượng ngùng khóc thành tiếng cấp gì cố thời có điểm ngốc tiếp nhận tống vi vi đưa qua khăn giấy mới vừa còn đang suy nghĩ như thế nào mới có thể càng tự nhiên mà tới gần tống vi vi cố thời tiếp nhận khăn giấy sắc mặt mê mang tống vi vi lấy khăn giấy cho hắn làm gì tống vi vi thấy cô thời sửng sốt bất động chạy nhanh thúc giục hắn ngươi không phải muốn khóc sao bằng không ngươi như vậy khẩn trương làm gì không có việc gì khóc đi ta không cười nhạo ngươi rốt cuộc điện ảnh như vậy cảm động kỳ thật tâm tư căn bản không ở điện ảnh thượng cố thời bị như vậy một gián đoạn phía trước vất vả xây dựng ái mỗi bầu không khí tức khắc toàn vô điện ảnh phóng xong lo toàn khi đều còn không có phản ứng lại đây mặn đầu góc a này liền xong rồi tống vi vi đối với cố thời nội tâm dối rắm không biết gì bởi vì điện ảnh phóng song song đã mau 11 giờ tống vi vi xoa xoa chính mình khóc hồng hai mắt ngáp một cái thời gian không còn sớm ta buồn ngủ quá a dốc lòng chuẩn bị cả đêm kết quả một cái mục đích cũng chưa đạt thành cố thời tống vi vi nhìn không biết vì cái gì rong rong dài dài cố thời có chút tò mò mở miệng hỏi đêm nay còn có mặt khác hạng mục sao thường ôm ấp hôn hít nâng lên cao có tính không cố thời lời nói đến bên miệng nháy mắt xoay cái coong Muốn hay không cùng đi xem ngôi sao, đêm nay ngôi sao rất nhiều, thật xinh đẹp. Tống vi vi hồ nghi nhìn chằm chằm cố thời nhìn trong chốc lát, không biết vì cái gì đột nhiên cười. Đêm nay chỗ nào có ngôi sao à, mấy ngày nay đều là trời đầy mây, bầu trời tất cả đều là mây đen, toàn cấp che xong rồi. Cố tổng ngươi cùng phu nhân xem xong điện ảnh sau còn có thể cùng nhau nhìn xem ngôi sao. Xem ngôi sao đặc biệt lãng mạn, tuyệt đối có thể bắt lấy tổng tài phu nhân. Nghĩ đến trần trợ lý kiến nghị, cố thời trong lòng vô ngữ. này trần trợ lý cái gì đều suy xét hảo, cư nhiên quên xem thời tiết dự báo. Không còn có mặt khác chiêu cố thời nhìn tống vi vi vẻ mặt hồn nhiên giống như thật sự cái gì cũng không hiểu biểu tình, nháy mắt tiết khí, hắn thật sự nhất không nổi dũng khí tiếp tục để kiến nghị. Nhìn tống vi vi xoay người lên lầu bóng dáng, cố thời thở dài, nhìn chằm chằm trên bàn ăn thừa anh đến bữa tối phát ngốc một lát, không biết vì cái gì, luôn có loại đêm nay thượng bạch chuẩn bị lâu như vậy cảm giác. Nhìn trên bàn bị tống vi vi không cẩn thận lưu lại tới hoa hồng. Cố Thời tức khắc trước mắt sáng ngời. Ôm Hoa Hồng đi vào Tống Vi Vi phòng khi, Cố Thời mặc kệ là trên mặt vẫn là trong lòng đều có điểm chột dạ, hắn cũng không nghĩ tới Tống Vi Vi cửa phòng cư nhiên không quan, là hờ khép, nghe phòng tắm truyền đến rối tinh rối mù tiếng nước, Cố Thời không biết vì cái gì đặc biệt khẩn trương. Cố Thời hít sâu một hơi ở trong lòng không ngừng nói cho chính mình, ngươi này không phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, không phải lòng mang ý xấu, ngươi chính là đơn thuần bởi vì Tống Vi Vi đem Hoa Hồng dừng ở phòng khách. tưởng cho nàng đưa lên tới mà thôi. Tốt nhất đợi chút, chờ nàng từ phòng tắm ra tới về sau, các người hai cái có thể lại tâm sự, nếu có thể tắt đèn tâm sự kia càng tốt. Nghe trong phòng tắm tiếng nước, Cố Thời có chút tâm phiền ý loạn, này tiếng nước thật sự là có chút quá dẫn người hà tư. Cố Thời giơ tay nhìn mắt đồng hồ, này đều mau 10 phút, Tống Vi Vi như thế nào còn không có ra tới, nôn nóng Cố Thời thậm chí nhịn không được ôm Hoa Hồng bắt đầu ở trong phòng ngủ đi tới đi lui, trong đầu suy tư đợi chút Tống Vi Vi từ phòng tắm ra tới. Hắn nên nói chút nói cái gì. Đúng lúc này, mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thật trong lòng có điểm túng cố thời ngó tới rồi tống vi vi đặt ở trên tủ đầu giường rượu vang đỏ. Tống vi vi ở trong phòng ngủ phóng rượu vang đỏ. Đối với tống vi vi về điểm này tiểu lượng rõ như lòng bàn tay cố thời có chút không tin. Bất quá nghĩ đến có chút nữ hải tử sắc thật thích ngủ trước uống một chén rượu vang đỏ Mỹ dung dưỡng nhan, cố thời cũng không nghĩ nhiều. Nếu không, uống ly rượu tráng trắng gan. Cố thời như vậy nghĩ liền như vậy cho chính mình đổ một ly. Rượu thơm nồng úp, vừa nghe chính là rượu ngon, nửa ly rượu mới vừa xuống bụng, Tống Vi Vi liền ăn mặc váy ngủ từ trong phòng tắm ra tới. Thấy Cố Thời đang ngồi ở chính mình trên giường, Tống Vi Vi cư nhiên không có gì phản ứng, tựa như ở đoán trước chung giống nhau, nhưng là đương thấy Cố Thời trong tay chén rượu sau, Tống Vi Vi ngơ ngẩn, trừng lớn hai mắt, ngăn lại nói còn không có tới nói ra, Cố Thời một ly rượu vang đỏ cũng đã xuống bụng. Tống Vi Vi, xong rồi. Nhìn Cố Thời nháy mắt trở nên đỏ bừng mặt, Tống Vi Vi trầm mặc Hệ thống hình dung như thế nào này bình rượu tới? Nga, đúng rồi, ngàn ly không say uống lên đều đến say rượu văng đỏ. Tống vi vi có chút thật cẩn thận tới gần ngồi ở giường đuôi cô thời, nhìn hắn đỏ lên mặt, tống vi vi cong lưng, có chút lo lắng vươn tay trái sờ sờ trên mặt hắn độ ấm, sau đó lại duỗi thân ra tay phải ở cố thời trước mặt cơ cơ, Cố thời, ngươi có khỏe không? Biết đây là mấy sao? Cố thời một chén rượu đi xuống về sau không biết vì cái gì đầu đặc biệt vượng. Cả người cảm giác khinh phiêu phiêu thật giống như uống say giống nhau, nhìn ăn mặc đai đeo váy ngủ tống vi vi ly chính mình càng ngày càng gần, chỉ cảm thấy đến tống vi vi tay trái đang sờ chính mình mặt, tay phải không ngừng ở chính mình trước mặt lay đậu. Cố thời nhìn trước mặt oánh bạch như ngọc tay, tức khắc có chút bực bội dối tay một phen kéo qua. Bị cố thời giữ chặt tay phải một phen phát gục ở trên giường thời điểm, tống vi vi là một bức phản ứng đầu tiên là may mắn này giường đủ mềm. bằng không nàng này mềm tổ chức bầm tím vừa vặn không bao lâu bối nhưng làm sao bây giờ a thấy cố thời ghé vào chính mình trên người bất động tống vi vi còn tưởng rằng hắn ngủ rồi nghị vươn tay đẩy đẩy hắn không nghĩ tới cố thời đột nhiên mở mắt sau đó tựa như tiểu hài tử trộm thân đại nhân giống nhau thật cẩn thận hôn hôn nàng gương mặt tiếp theo còn dùng dư quang nhìn nàng như là ở xác định nàng có hay không sinh khí tống vi vi mau bị cố thời này một loạt thao tác cấp khí cười trực tiếp dôi tay đẩy đẩy cố thời người cho ta lên đừng đệ nặng ta trọng đã chết thực hiển nhiên cùng con ma men giảng đạo lý là vô dụng cố thời liền phản phất không nghe được tống vi vi nói chuyện thanh giống nhau lo chính mình đem đầu vùi ở tống vi vi trắng non trên cổ hít một hơi thật sâu tống vi vi từ phòng tắm ra tới vốn dĩ chỉ xuyên thuần trắng tơ tầm đai đeo váy ngủ cố thời hô hấp liền như vậy trực tiếp phun ở tống vi vi trên da thịt tống vi vi tức khắc cảm giác trên người nổi da gà đều đi lên người cho ta lên tống vi vi nóng nảy không ngừng đẩy cố thời Say rượu cố thời đối tống vi vi giấy rủa mặt làm ngơ, như cũ đem vùi đầu ở tống vi vi cổ gian, trong miệng thầm thì thì thầm như là đang nói chút cái gì. Tống vi vi dừng lại dãy rủa cẩn thận vừa nghe, mới nghe được cố thời chính thật cẩn thận ở nàng bên thay nói, vi vi, chúng ta công khai được không? Tống vi vi ngây ngẩn cả người, dừng đẩy cố thời bả vai đôi tay, không biết vì cái gì có chút không biết làm sao. Thấy tống vi vi vẫn luôn không có hồi phục, cố thời cũng càng ngày càng quá mức. một đường từ xương quai xanh cỏ tới rồi bên hai, tống vi vi ôm cố thời đầu sắc mặt mờ mịt trong lòng nghĩ này như thế nào cùng dưỡng chỉ cầu giống nhau đâu bị cố thời cọ đến nửa người đều đã tê dần tống vi vi nửa ngày mới phản ứng lại đây thừa dịp cố thời không chú ý vội vàng dùng sức một phen đẩy hắn ra vừa mới chuẩn bị từ trên giường ngồi dậy sửa sang lại một chút chính mình bị cọ đến hỗn độn váy ngủ khi cố thời đột nhiên ngồi dậy ôm tống vi vi một tay có thể ôm hết eo thon về phía trước một phát Tống Vi Vi trực tiếp lại lần nữa ngã xuống trên giường. Tống Vi Vi, người đã tươi dần, thính, người tùy ý. Cảm giác được cố thời càng thấu càng gần, được một tức lại muốn tiến một thức bắt đầu hôn môi miệng mình. Tống Vi Vi nhắm hai mắt lại, trong đầu cái thứ nhất phản ứng cứ như là, không hổ là hệ thống xuất phẩm 82 năm kéo phỉ, này rượu thật hương. Dần dần mà cố thời tay có chút không thành thật lên, Tống Vi Vi có thể cảm giác được rõ ràng hắn đang ở lay chính mình váy ngủ đai đeo. cảm giác được chính mình váy đai đeo bị kéo ra tống vi vi nhận mệnh nhắm hai mắt lại sau đó nang liên cảm giác được cố thời đầu châm xuống phảng phất ngủ rồi giống nhau ghé vào trên giường tống vi vi cố thời cố thời tiêu hai tiếng sau cũng chưa được đến trả lời tống vi vi cười lạnh một tiếng nên say thời điểm ngươi không say ngươi cho ta hiện tại uống say tống vi vi ngồi dậy vẻ mặt phẫn nộ mà đẩy ra cố thời đứng lên sửa sang lại một chút chính mình váy ngủ sau đó có chút tức giận chuẩn bị đem cố thời đẩy xuống giường đi ngủ sàn nhà. đúng lúc này, uống say cố thời chở mình, miệng lẩm bẩm nói này đó cái gì? Tống Vi Vi cách đến xa nghe không rõ, để sát vào vừa nghe cư nhiên ở kêu tên của mình. Tống Vi Vi tức khắc mềm lòng, tính cùng cái con ma men so đo cái gì? nhìn cố thời còn ăn mặc áo sơ mi cùng quần tây, sợ hắn ngủ không thoải mái Tống Vi Vi thậm chí còn chi kỷ cho hắn thay đổi một thân áo ngủ. sáng sớm hôm sau. Bị ngoài cửa sổ chói mắt ánh mặt trời cùng điểu tiếng kêu đánh thức, Cố Thời nhìn không có kéo lên mảnh cửa sổ sắt đất, nhăn chặt lông mày, cảm giác có chút phiền lòng, như thế nào tối hôm qua liền quên kéo bức màn đâu? Sau đó Cố Thời mới phản ứng lại đây, không đúng, chính mình phòng không có cửa sổ sắt đất. Cố Thời nháy mắt sợ tới mức thanh tỉnh lại đây, thảng ngơ ngác mà đứng dậy nhìn chung quanh quen thuộc mà lại hoàn cảnh lạ lẫm, Cố Thời ngây dại, đây là Tống Vi Vi phòng. Cố Thời, tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chút cái gì? Cố thời nỗ lực hồi tưởng, nhưng trong đầu hồi ức chỉ dừng lại ở chính mình đem tống vi vi phát gục ở trên giường về sau liền rốt cuộc nghị không ra. Cố thời kéo ra chăn, phát hiện chính mình trên người chính ăn mặc áo ngủ, mà chính mình nhỏ nhặt trước ăn mặc áo sơ mi cùng quần chính hôn độn rơi rụng trên mặt đất, càng đáng sợ chính là tống vi vi chặt đứt một cây đai an toàn váy ngủ cũng rơi rụng ở quần áo của mình cách đó không xa, cố thời nhìn này hết thảy, chỉ cảm thấy đầu mình càng đau. Cố thời vô vỗ chính mình say rượu sau đau đớn không ngừng đầu. chuẩn bị xuống lầu tìm viên tỉnh rượu dược ăn đợi chút thấy tống vi vi nhất định phải hỏi một câu nàng đây là ở đâu mua giả rượu số độ cư nhiên như vậy cao một chén rượu liền đem chính mình cấp chút say mới vừa xuống lầu liền vừa vặn thấy tống vi vi đang ngồi ở trong phòng khách ăn cơm sáng sớm a thấy cố thời xuống lầu tống vi vi thập phần bình tĩnh cấp trên tay bánh mì phiến lau mỡ vàng thuận tiện còn cùng hắn chào hỏi cố thời thấy tống vi vi bình tĩnh bộ dáng chất vấn nói đột nhiên liền nói không ra khẩu Hỏi nàng tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Nói cho nàng chính mình gì cũng không nhớ rõ. Này nếu là gì cũng không phát sinh còn hảo, nếu là thật đã xảy ra cái gì, Tống Vi Vi nếu biết chính mình gì cũng không nhớ rõ, thật là đến nhiều thương tâm a. Nhìn cố thời muốn nói lại thôi thần sắc, Tống Vi Vi bình tĩnh uống lên khẩu sữa bò, nàng đương nhiên biết cố thời ở dối dăm chút cái gì, thậm chí cố thời buổi sáng nhìn đến trên mặt đất rơi dụng quần áo đều là chính mình thân thủ bãi thành như vậy. Tống Vi Vi cười lạnh một tiếng. Cắn một ngụm chính mình trong tay nướng bánh mì phiến, nghĩ đến tối hôm qua ở chính mình bên cạnh ngủ đến cùng lợn chết giống nhau cố thời, tống vi vi sụ mặt không có chút nào tưởng cấp cố thời giải thích nghi hoặc ý tứ. Tối hôm qua cố thời lại là ánh đến bữa tối lại là xem điện ảnh còn đề nghị xem ngôi sao, tống vi vi lại không phải thấp FG ngốc tử, cố thời muốn làm cái gì nàng đã sớm cảm giác được. Cố thời đưa hoa hồng là nàng cố ý dừng ở phòng khách, thậm chí phòng môn cũng là nàng cố ý không quan. Nào biết ra hỏa này, cư nhiên cốt tả tâm không thật gan, vào chính mình phòng về sau, cư nhiên vì thêm can đảm liền trộn uống hệ thống cấp rượu văn đỏ, đem chính mình cấp rót nhỏ nhặt. Tống Vi Vi hừ lạnh, xem ra này nam nhân không thể theo, vẫn là để đến. Trương 52 cố tình lan có tâm sự. Cố tổng, tối hôm qua quá đến thế nào? Ngày hôm sau sáng sớm, chân trợ lý giống thường lui tới giống nhau trước tiên nửa giờ đi vào công ty mở ra cố thời cửa văn phòng, thuận tiện giúp cố thời sửa sang lại một chút văn kiện. chuẩn bị một chút tư liệu, nhưng mà ở khổ đợi mau hai cái giờ sau, Cố Thời mới khoan thai tới muộn. Trần trợ lý có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Cố Thời hôm nay thế nhưng hiếm thấy đến muộn, đây chính là đại cô nương lên kiệu đầu một hồi a, phải biết rằng hắn ở Cố thị nhiều năm như vậy, liền chưa từng thấy Cố tổng buổi sáng đi làm đến trễ. Liên tưởng đến ngày hôm qua Cố tổng lãng mạn hai người thế giới kế hoạch, Trần trợ lý có chút hiểu ý cười cười, xem ra tối hôm qua đỉnh lên kịch liệt a, Cố tổng cư nhiên đều thiếu chút nữa khởi không tới. Hắc cố tổng tối hôm qua có phải hay không quá thật sự vui vẻ? Thấy trần trợ lý mang theo vẻ mặt nhộn nhạo mỉm cười tới gần chính mình, còn ở rối rắm tối hôm qua thượng rốt cuộc đã xảy ra gì đó cố thời. Nên như thế nào cùng trần trợ lý giải thích đâu? Nói với hắn tối hôm qua thượng vui vẻ không ta căn bản không biết, giả diệu hại người, ta trực tiếp nhỏ nhặt. Cố thời nhíu mày nhìn cười đến vẻ mặt đáng khinh mà an vạ chính mình văn phòng trần trợ lý không chịu đi trần trợ lý, có chút thẹn quá thành giận rời đi đề tài. Ngươi sáng sớm không đi công tác ở ta văn phòng ăn vạ làm gì? Nguyệt báo làm sao? Tân thị trường kế hoạch làm sao? Sờn tóc gáy chính phủ xào hảo sao? Hai bay vạ gió trần trợ lý, cố tổng như thế nào như vậy táo bạo, thoạt nhìn cùng dục cầu bất mãn nam nhân giống nhau à, chẳng lẽ là tối hôm qua không thành công? Nghĩ đến đây, phát hiện chính mình rất có khả năng cái hay không nói, nói cái dở trần trợ lý nháy mắt cảm giác phía sau lưng chợt lạnh, rất có nhãn lực thấy vội vàng túi đầu, bắt đầu rời đi đề tài lập tức liền đi xảo sởn tóc gây chính phủ, cố tổng ngài yên tâm trải qua ta cẩn thận nghiên cứu lần này nhất định sẽ thành công nhìn trần trợ lý sốt ruột hoảng hốt đi ra ngoài phảng phất sau lưng có cầu ở đuổi đi hắn bóng dáng cố thời thập phần rối dám thở dài một bên vuốt chính mình say rượu sau ăn giải men như cũ phiếm đau đầu một bên cờ lạc mở tống vi vi chặt một câu tới tới lui lui đánh vài phút cuối cùng cũng chưa phát ra đi cuối cùng cố thời vẫn là bước lên chính mình lấy bồ tiểu hào đã phát một trường cửa sổ sắt đất hành trụ. xứng văn chỉ có một tám chữ to tối hôm qua rốt cuộc sao lại thế này. Mỗi lần đều vọng tưởng ở cố tổng trước mặt lập công lớn, nhưng mỗi lần đều biến khéo thành vụng lật xe trần trợ lý nhìn chính mình trong máy tính truy nữ thập bắt thức, luyến ái kỹ xảo bách khoa toàn thư, như thế nào làm ngươi hái nhân ái thượng ngươi cùng với một đống lớn chính mình tổng kết xảo chính phủ lưu trình kịch bản, trần trợ lý hung hăng mà thở dài, như thế nào cảm giác giúp tổng tài nói cái luyến ái so với hắn năm đó thi đầu Bắc đại còn khó đâu nghĩ đến chính mình đã từng lời thề son sắt đáp ứng cố tổng hai tháng nội xào hồng sởn tóc gáy chính phú lời hứa trần trợ lý nội tâm tuyệt vọng này đều gần một tháng trước mắt tiến triển linh sởn tóc gáy chính phú có người nguyện ý nhập cổ sao lâu chủ trợ lý tiểu trần 2.0, cố thị tập đoàn cố tổng mọi người đều nhận thức đi hơi chút chú ý một chút tài chính vòng hẳn là đều nhận thức hắn ta cảm giác cố tổng cùng bày quán tây thi có điểm liên hệ chứ không nói phía trước cố thời trực tiếp dùng cố thị tập đoàn quan hơi chú ý điểm tán tống vi vi sự, kia sự kiện ở ta nơi này cơ bản xem như thạch trùy. trừ cái này ra còn có dưới tam điểm dấu hiệu có thể tỏ vẻ. Một, chúng ta liền lấy gần nhất tới nói, đều nói bảy quán Tây thi ra cảnh bần hàn, người trong nhà đều dựa vào nàng làm công kiếm tiền, nhưng là nàng nhi tử thượng chính là phong dương tiếng nước ngoài trường học, một năm học phí chính là mấy chục vạn, không điểm của cải thật sự đào không ra cái này tiền. Nhị vẫn là lời lẽ tầm thường kia trương cố tổng ăn mặc tây trang cùng sườn xám mỹ nữ bóng dáng chiếu các ngươi không cảm thấy cái này sườn xám mỹ nữ tuy rằng nhìn không ra mặt nhưng là vô luận là từ dáng người vẫn là khí chất đều rất giống bảy quán tây thi tống vi vi sao tam ta biểu ca tỷ tỷ mợ tiểu dưỡng lão đồng học nhi tử bằng hưu ở cố thị tập đoàn đi làm hắn cùng ta nói cố tổng cùng bảy quán tây thi là phu thê, làm ta yên tâm khái một lâu này lâu quá xả Trả lại ngươi biểu ca tỷ tỷ mợ tiểu dượng lao đồng học nhi tử bằng hữu này đến rất xa quan hệ a ai biết hắn có phải hay không ở khoác lác, lại nói cố Tổng sẽ làm chính mình thê tử cùng nhi tử mặt cờ ép cờ đều ăn không nổi sao. Hai lâu, tuy rằng ta không cảm thấy này hai người có cái gì thực chất tính quan hệ, nhưng là tùy tiện khái khái cũng có thể, dù sao hiện tại trên mạng chính phủ cũng không có một đôi là thật sự, này đối ít nhất nhan giá trị cao, bề ngoài xứng đôi. Ba lâu, s, -G -G -S. Điểm thứ hai ta muốn giải thích một chút, phong dương tiếng nước ngoài trường học tuy rằng là tư lập trường học nhưng là học sinh cũng là có dựa học đồng đi vào người thường ra hài tử. Đừng hỏi ta làm sao mà biết được, bởi vì ta đệ đệ chính là. Bốn lâu, quản hắn đâu, thời buổi này khái chính phủ ai còn quản hắn là thật là giả đâu, Thoạt nhìn xứng hơn nữa có bầu không khí cảm không phải được rồi sao. Tuy rằng này đối chính phủ thậm chí toàn vong không có một chương chụp ảnh chung. Năm lâu. Bảy quán Tây Thi không phải đã kết hôn còn có cái ăn cơm mềm cha nam lão công sao? Các ngươi này đều có thể khái. Sáu lâu, hồi trên lầu, mặc kệ nó, dù sao lại không có khả năng là thật sự, mọi người đều là thiếu đạo đức khái thôi. Ha ha ha, bất quá tuy rằng ta cảm thấy lâu chủ này liên tiếp chính phủ nào phân tích thực ngữ ép, nhưng ta có thể xác định chính là, cố tổng ít nhất là thưởng thức bảy quán Tây Thi, bằng không sẽ không dùng cố thị tập đoàn phía chính phủ tài khoản chú ý nàng còn điểm tán nàng. Bảy lâu Vì cái gì trên lầu như vậy nhiều người, không ai đối cái này chính phú tên có ý kiến. sợ tóc gáy có phải hay không quá khó nghe điểm, các ngươi không cảm thấy khái khái liền phía sau lưng chợt lạnh sao. Tám lâu, không sao cả lạc, dù sao lại không có người chân tình thật cảm khái, thấu cái náo nhiệt mà thôi. Chín lâu, vừa mới dùng hai người ảnh chụp hợp thành một chương chụp ảnh chung, thoạt nhìn hảo xứng đôi A, nhăn cẩu tỏ vẻ hảo ấm khái này đối chính phú. Mười lâu, làm một cái lãnh chính phú người yêu thích. ta tâm mừng như điên, liền thích loại này không gì người khái chính phú. Trần trợ lý nhìn này đó hồi phục gãi gãi đầu, cảm giác vẫn là có điểm hiệu quả, mặc kệ thế nào ít nhất kéo vài người tới khái, tuy rằng bị kéo tới đều là một ít nhăn cẩu, thiếu đạo đức người cùng với lanh chính phú người yêu thích. Nhưng ít ra có cái tốt mở đầu, không phải sao. Trần trợ lý nhìn dần dần nhiều lên hồi phục, đang chuẩn bị nhiều khai mấy cái tiểu hào, dẫn đường dưới dư luận không ngừng cố gắng thời điểm, đột nhiên phát hiện lâu lại vai 35 lâu. Hoa, wow, các ngươi nhìn đến không có, bày quán tây thi nhi tử lên hót xệ ấp. Hình ảnh, 36 lâu, hảo xoái, liếm liếm. 37 lâu, trên lầu, ngươi cút xéo cái này lâu, hắn vẫn là cái hải tử A. trần trợ lý nhìn đột nhiên tuân ra tới cô tinh lan ảnh chụp sửng sốt một chút, chỉ thấy trên bản vẽ cô tinh lan chính ăn mặc một thân phong dương tiếng nước ngoài trường học chế phục trên cổ treo một khối huy trường, chính cười đối mặt cả mạ giác. trần trợ lý có chút không quá minh bạch hiện tại là chuyện như thế nào? vội vàng tắt đi thiệp chuẩn bị đi bảy bụi nhìn xem quả nhiên đều không cần tìm trực tiếp lục soát bảy quán tây thi quảng trường liền có thể trực tiếp tìm được rồi trần trợ lý nhìn màn hình trước mặt không đến một giờ liền mấy ngàn điều hồi phục cảm thán một chút tổng tài phu nhân thật là thật hưởng a giải trí bay bài bái tiếp người gửi bài thành phố b tổ chức cả nước trung học sinh tiểu học olympic toán đại tái đến từ thành phố S phong dương tiếng nước ngoài đội đạt được thắng lợi tuyển thủ dự thi đều là sơ tam học sinh chỉ có bảy quán tây thi nhi tử một cái mùng một học sinh hảo ưu tu á hình ảnh một lâu nghĩ vậy sao ngoan ngoãn hải tử liền một đốn cờ ép cờ đều ăn không đủ no ta liền đau lòng cha nam đi tìm chết đi hai lâu hảo soái trước kia ta tưởng cưới bảy quán tây thi hiện tại ta muốn làm bảy quán tây thi con râu ba lâu trên lầu rốt cuộc cái gì rơi tính bốn lâu các ngươi không phát hiện bọn họ dự thi phục thượng đều theo tên sao bảy quán tây thi nhi tử cư nhiên kêu cố tinh lan 5 lâu, tên này hảo hảo nghe. 6 lâu, cư nhiên họ cố sao, này cũng không phải là cái họ lớn à, cha nam dòng họ nhưng thật ra rất dễ nghe. 7 lâu, họ cố ai, các ngươi nhớ rõ phía trước cố thị tập đoàn cố tổng điểm tán quá 7 quán tây thi sao. 8 lâu, trên lầu đừng làm mạ gì sơ ngộng, 7 quán tây thi như thế nào xứng đôi cố tổng, nói nữa cố tổng năm nay mới 32 tuổi, này cố tinh lan đều mau 13, đây là 18 liền có hải tử. 9 lâu. bảy quán tây thi thoạt nhìn tuổi cũng không lớn à, nói không chừng nhân ra thiếu niên phu thê, tuổi còn trẻ liền ở bên nhau. Mười lâu, được rồi, thiếu dùng ngươi mạ gì sở chính phú não nhìn vấn đề, từ tài chính báo chí cùng với tương quan phỏng vấn tới xem, cố tổng liền không khả năng sẽ là tráng niên tảo hôn tính cách loại hình. Mười một lâu, ha ha ha ha ta cũng cảm thấy không quá có thể tin, huống hồ cố họ tuy rằng không phải họ lớn, nhưng ở chúng ta quốc gia cũng có hai trăm hơn ba mươi vạn người. Đảo cũng không cần thiết ngạnh hướng cố tổng trên người xả trần trợ lý nhìn không ngừng đổi mới bình luận nhịn không được ở trong lòng vườn nhị khang tay không các ngươi nên hướng cố tổng trên người xả sau đó các ngươi liền sẽ kinh hỉ phát hiện có một số việc tuy rằng thoạt nhìn thái quá nhưng là lại thập phần có lo dịp cùng đạo lý mà lúc này không thế nào yêu vong tống vi vi đối với trên mạng dư luận gió lốc không biết gì nàng đang ở thành phố sân bay chờ tiếp cố tinh lan về nhà Nhìn đến cố tinh lan đi theo trường học đồng học cùng lao sư đẩy tiểu dương hành lý xuất hiện ở chính mình trong tầm nhìn thời điểm, tống vi vi tức khắc trước mắt sáng ngời, vội vàng chiều cố tinh lan phương hướng phất phất tay, ý đồ hấp dẫn cố tinh lan lực chú ý. Tinh lan, mụ mụ ở chỗ này, nghe thấy quen thuộc thanh âm, nguyên bản túi đầu, như là ở suy tư gì đó cố tinh lan lập tức ngẩng đầu, ở nhìn thấy đứng ở cách đó không xa vẫn luôn chiều chính mình phất tay tống vi vi sau, cố tinh lan trên mặt lập tức treo lên tươi cười. tôn Lão sư ta mụ mụ tới đó ta ta liền đi theo mụ mụ về trước ra tôn lão sư là phong dương tiếng nước ngoài trường học toán học tổ tổ trưởng cũng là lần này ô lim tiếp toán thi đua mang đội lao sư tôn lão sư tuổi rất lớn cũng không quá yêu chú ý trên mạng bắt quái cho nên nhìn đến cách đó không xa hướng tới bên này cười phất tay tống vi vi tôn lão sư phản ứng đầu tiên là này cố tinh lan đồng học mụ mụ thoạt nhìn còn rất tuổi trẻ cùng cái tiểu cô nương dường như cùng mang đội lão sư đánh xong tiếp đón sau Cố Tinh Lan vội vàng lôi kéo chính mình hành lý chạy về phía Tống Vi Vi. Mẹ kế, sao ngươi lại tới đây? Thấy Tống Vi Vi treo ôn hòa tươi cười đứng ở chính mình trước mặt, Cố Tinh Lan trên mặt nhịn không được tiến lên ôm lấy Tống Vi Vi, hắn cũng không nghĩ tới Tống Vi Vi cư nhiên sẽ cố ý tới sân bay tiếp chính mình. Tống Vi Vi cảm giác được Cố Tinh Lan có điểm bị lại ôm, có chút kỳ quái sửng sốt một chút, không nghĩ tới đứa nhỏ này chỉ đi thành phố B3 ngày liền trở nên như vậy dính người, không đến mức đi. Làm sao vậy? con ôm không muốn buông tay là tưởng mẹ kế sao tống vi vi cúi đầu nhìn trong lòng ngực cố tinh lan hơi mang trêu chọc hỏi cố tinh lan không nói chuyện nhưng tống vi vi không biết vì cái gì có thể nhạy bén mà cảm giác được cố tinh lan tâm tình không phải thực hảo như là có cái gì tâm sự tống vi vi kỳ không đúng a trên mạng không phải nói cố tinh lan thi đấu tháng sao ấn đứa nhỏ này càng ngày càng hoạt bát bướng bỉnh khoe khoang tính cách trở về thời điểm chẳng lẽ không nên là hoàn thiên hỷ địa dơ huy chương nơi nơi khoe ra sao Như thế nào hiện tại ngược lại một bộ loại này ủ rũ cục đôi bộ dáng, không biết còn tưởng rằng đứa nhỏ này thi đấu thua đâu. Cố Tinh Lan thế nghe thấy Tống Vi Vi hơi mang treo chọc nói, ngẩng đầu nhìn Tống Vi Vi biểu tình có chút mất tự nhiên. Mẹ kế, nếu ta không phải ta Ba Hải tử ngươi còn sẽ thích ta sao? Tống Vi Vi cả kinh, trong đầu chuông cảnh báo vang lớn, chẳng lẽ Cố Tinh Lan biết cái gì? Là có người cùng Cố Tinh Lan nói chút cái gì sao? nhưng là cố tinh lan chỉ là đi một chuyến thành phố b tham gia thi đấu mà thôi trường học mang đội lao sư bởi vì sợ học sinh trời xa đất lạ sẽ xảy ra chuyện cho nên đối bọn họ vẫn luôn quản được thực nghiệm cố tinh lan hẳn là không có gì cơ hội tiếp xúc đến những người khác mới đúng à. hơn nữa cố tinh lan thân thế vẫn luôn là bảo mật chỉ có cố thời nàng cùng với phương quản gia ba người biết mới đúng bọn họ ba cái đều không phải sẽ loạn khưa môi múa mép tính cách cố tinh lan rốt cuộc là nghe nói cái gì vẫn là thuận miệng hỏi đâu Tống Vi Vi có chút khẩn trương. Thấy cố Tinh Lan vẫn luôn túi đầu, chờ chính mình trả lời, Tống Vi Vi trầm tư một chút, quyết định nói sang chuyện khác, ngươi đều kêu ta mẹ kế, dù sao ngươi có phải hay không cố thời hài tử đều cùng ta không huyết thống quan hệ, ta để ý cái này làm gì. Không nghĩ tới Tống Vi Vi cư nhiên sẽ là cái này phản ứng cô Tinh Lan, hảo có đạo lý bộ giang A. Coi chừng Tinh Lan còn trinh lăng tại chỗ, phản phất là bị chính mình trả lời tú tới rồi, Tống Vi Vi nhúng mày. thừa thắng xông lên dò hỏi cố tinh lan làm sao vậy vì cái gì đột nhiên hỏi cái này vấn đề ngươi hoài nghi ngươi không phải cố thời nhi tử sao có thể ngươi coi chừng khi giống giúp người khác miễn phí dưỡng nhi tử đại hoan loại sao cố tinh lan lắc đầu không có trả lời tống vi vi vấn đề xoay người lôi kéo tống vi vi chiều ngừng ở sân bay cửa xe đi đến chương 53 ta là hắn ba ba khoảng cách cố tinh lan từ thành phố b về đến nhà đã hai ngày Mấy ngày nay cô Tinh Lan vẫn luôn bình thường mà đi học tan học, không có việc gì liền ở nhà làm bài tập, có thời gian liền đi ra ngoài lưu lưu hờ kỳ, tựa như trước kia giống nhau, thường thường còn sẽ cùng Tống Vi Vi khai điểm vui đùa, thoạt nhìn phảng phất hết thể bình thường bộ dáng. Nhưng là Tống Vi Vi chính là cảm thấy cô Tinh Lan có chỗ nào không thích hợp, không biết vì cái gì gần nhất cô Tinh Lan luôn là ánh mắt mơ hồ, phảng phất có cái gì tâm sự giống nhau, nhưng vô luận Tống Vi Vi như thế nào hỏi, cô Tinh Lan đều một bộ giả ngu bộ dáng. Tống Vi Vi nghĩ đến đây ở trong lòng hung hăng mà thở dài. Tinh Lan, người giúp ngươi như thế nào không ăn cơm, ngẩn người làm gì đâu. Tống Vi Vi có chút khó chịu nhìn cố Tinh Lan không ngừng dùng chiếc đuôi chọc bãi ở trước mặt hắn một cái đĩa cá lư hấp, hảo hảo một đạo đồ ăn lăng là bị chọc lung tung rối loạn, làm người nhìn muốn ăn toàn vô. Tống Vi Vi nhìn trên bàn rơi rất tan tác cá nhăn chặt lông mày, này cá chính là nàng yêu nhất, kết quả mới bưng lên đã bị biểu tình hoảng hốt cô Tinh Lan làm hỏng. Bộ dáng này ăn cơm nếu là ở nàng khi còn nhỏ tuyệt đối là phải bị trong nhà đại nhân bắt tay đánh gãy. Nhìn rơ chiếc đua thất thần cố tinh lan, Tống Vi Vi nghĩ thầm, đứa nhỏ này từ từ thành phố bê trở về về sau liền thoạt nhìn không phải thực bình thường bộ dáng hỏi hắn hắn lại không chịu nói, Tống Vi Vi nội tâm thở dài, hai tử lớn cũng sẽ có không muốn cùng gia trưởng kể ra phiền não rồi sao? Nghe thấy Tống Vi Vi kêu chính mình, Lúc này mới phát hiện chính mình đem hảo hảo một đạo cá lư hấp cấp chọc lung tung rối loạn cố tinh lan lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Nhìn tống vi vi hơi mang tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, cố tinh lan vội vàng cho chính mình bù nói, ngượng ngủng, mẹ kế, ta suy nghĩ một đạo toán học đề, quá khó khăn, giải không, ra cho nên có điểm hoàng hốt. Tống vi vi nhìn mắt cố tinh lan không tự giác đập vào trên bàn qua lại cọ sắt tay, nhớ mày, đây là cố tinh lan động tác nhỏ, liền chính hắn cũng không biết thói quen nhỏ. Này vẫn là tống vi vi xuyên qua lại đây sau trong khoảng thời gian này phát hiện, mỗi lần cố tinh lan khẩn trương hoặc là nói dối thời điểm đều sẽ làm cái này động tác nhỏ. Thấy cố tinh lan nói như vậy, tống vi vi cũng không có vạch trần hắn ý tứ, mà là đem kia đạo cá lư hấp lấy xa, phóng tới một lần, dù sao đều bị trọc thành như vậy, cũng vô pháp ăn. Nếu như vậy, vẫn là ăn cơm trước đi, toán học để nhưng không có ăn cơm quan trọng. Nói tống vi vi cấp cố tinh lan gấp một đạo sườn heo chua ngọt. Sườn heo chua ngọt. Chua ngọt ngon miệng hương vị nồng đậm, là cố tinh lan yêu nhất thái sắc chi nhất, mỗi lần trong nhà làm món này, cố tinh lan ít nhất đều phải ăn xong nửa cái đĩa, nhưng mà hôm nay tống vi vi nhìn hắn thực cùng nhai sáp biểu tình, ở trong lòng thở dài. Tống vi vi rất là khó hiểu, trong lòng nghĩ muốn hay không tìm thời gian cùng cố tinh lan tâm sự, còn như vậy đi xuống khả năng sẽ ảnh hưởng bình thường sinh sống. Ngay hôm sau, còn không có tưởng hảo thế nào cố tinh lan tâm sự tống vi vi, trước thu được đến từ hệ thống bảy quán nhiệm vụ. Đinh! Tân một vòng bắt đầu rồi, Thỉnh ký chủ hoàn thành bảy quán nhiệm vụ, ở Cẩm Duyệt Vạn Đạt quảng trường bán ra 100 gốm sứ ly. Ở Tống Vi Vi còn không có tới liền phản ứng lại đây thời điểm, trong phòng nháy mắt liền xuất hiện mấy cái trang gốm sứ ly thùng giấy tử. Nhìn nháy mắt xuất hiện ở chính mình trong phòng gốm sứ ly, Tống Vi Vi trong lòng có chút âm thầm kêu khổ, gốm sứ ly có thể so cái gì ủn trạ màn mô hình dễ toái nhiều, một cái không cẩn thận kia cũng không phải là táng ra bại sản, đó là mệnh cũng chưa. Tránh đi phương quản gia muốn hỗ trợ tay. rốt cuộc chính mình vận mệnh muốn nắm giữ ở chính mình trong tay tống vi vi một người thật cẩn thận ôm trang gốm xứ ly thùng giấy từ trong phòng chậm rãi chiều xe ba bánh thượng khuôn vác cái ly tống vi vi một bên dọn một bên ở trong lòng kêu một tiếng mệnh khổ quá thảm này gốm xứ ly chính là dễ toái phẩm nếu là tùy tiện đánh nát mấy cái bán không ra đi nhưng sao chỉnh a 50 phút sau cưới xe ba bánh xuất hiện ở vạn đạt quảng trường tống vi vi nhìn xe ba bánh thượng hoàn hảo không tổn hao gì một trăm gốm xứ cái ly hung hăng mà thở phào một hơi không ưởng phí nàng thật cẩn thận chậm di di một đường kỵ lại đây tâm huyết liền sợ trên đường bởi vì sóc này hoặc là bởi vì không chú ý đánh nát mấy cái đây chính là chịu tải nàng cánh mạng gốm xứ ly a tuyển cá nhân lưu lượng khá lớn địa phương tống vi vi bắt đầu từ xe ba bánh thượng rỡ xuống chính mình hàng hóa bắt đầu bày quán tống vi vi sạp mới vừa dọn xong không bao lâu liền nên đón không ít khách nhân không thể không nói lúc này mới hệ thống đưa cái ly sắc thật thực đáng yêu đều là chút hình dạng khác nhau phong cách khác nhau phim hoạt họa hoạ cái ly Nhân giá trị rất cao, giá cả cũng không quý mới 15 đồng tiền một cái, không ít nữ hải tử ở nhìn thấy tống vi vi bày ra tới hàng mẫu khi liền trực tiếp luân hãm. Vì thế tống vi vi cũng luân hãm ở một đống mỹ nữ chúng, thực mau nàng sạp thượng hàng hóa liền bán đi hơn phân nửa. Người này hắc bạch heo cái ly bán thế nào? Đang ở tống vi vi vùi đầu cấp đứng ở chính mình trước mặt tóc ngắn mỹ nữ đóng gói gốm sứ ly khi, thấy đột nhiên có người tuân giới, tống vi vi cũng không ngẩng đầu lên hồi phục đến, toàn bộ 15 một cái. Ngài tuyển hảo kêu ta là được. Người tới giống như cũng không phải thực để ý tống vi vi có lệ phục vụ thái độ, mà là nghiêm túc ngồi xổm xuống dưới, túi đầu nhìn ít nhất hơn 10 phút mới từ mấy cái hắc bạch heo cái ly lấy ra một cái thoạt nhìn hoàn mỹ nhất đưa cho tống vi vi. Xem đến tống vi vi khỏe miệng giật tăng tăng, cái này khách nhân thấy thế nào lên như vậy quy mau bộ dáng. Hệ thống xuất phẩm cái ly, trên cơ bản đều là một cái khuôn mẫu khắc ra tới, lớn lên giống nhau như lúc. cũng không biết cái này khó được có thể lấy ra tới cái cái gì hoa giống nhau. Phiên thoái giúp ta đóng gói một chút. Tống Vi Vi gật gật đầu, từ nam nhân trong tay tiếp nhận cái ly, nàng lúc này mới phát hiện, đây là cái thoạt nhìn mau 40 tuổi nam nhân, có lẽ là bảo dưỡng thỏa đáng hắn thoạt nhìn cũng không lão, nhưng là tấn gian đầu bạc bán đứng hắn tuổi tác. Người nam nhân này diện mạo rất là ưu việt, cũng không biết vì cái gì thoạt nhìn có điểm quen mắt. Tống Vi Vi không nghĩ nhiều, đem cái ly đóng gói hảo sau liền trực tiếp đưa cho nam nhân. Nam nhân không để ý tống vi vi đánh giá, có lẽ cũng là vì diện mạo ưu thế cho nên bị người khác đánh giá nhiều, đã sớm đã thói quen, tiếp nhận túi sau nam nhân nhìn mắt tay phải thượng đồng hồ, sau đó liền sốt ruột hoảng hốt hướng nơi xa quán cà phê đi đến, như là vội vã đi phó cái gì hẹn hò giống nhau. Tống vi vi đối cái này tiểu nhạc đệm cũng không để ở trong lòng, như cũ toàn tâm toàn ý bán chính mình gốm sứ ly, có lẽ là tống vi vi sạp thượng đẹp cái ly đều bị bán không sai biệt lắm. Lại có lẽ là khoảng thời gian này lượng người biến thiếu, tống vi vi sạp trước mặt người cũng càng ngày càng ít. Nhìn hàng vỉa hệ thượng còn thừa không có mấy hàng hóa, tống vi vi ngồi ở gấp ghế, chi cầm quan sát đến bốn phía sau, chờ mong có thể xuất hiện mấy cái đại kim chủ cho nàng đem sạp thượng hóa bao viên. Thức mau, tống vi vi liền phát hiện từ nơi không xa đi tới một hình bóng quen thuộc, an mặc một thân giáo phục, bối thượng có hai vai tiểu cặp sách. Tống vi vi ngây ngẩn cả người, bởi vì cái kia thân ảnh. Vô luận là từ thần cao cùng thân hình khí chất tới xem đều hình như là Cố Tinh Lan. Chính là thời gian này Cố Tinh Lan không phải hẳn là ở trường học mới đối sao. Chẳng lẽ hắn trốn học? Tống Vi Vi cẩn thận hồi tưởng một chút, sợ chính mình giống như trước giống nhau hiểu lầm Cố Tinh Lan. Nhưng hôm nay trường học xác thật là không có đại hội thể thao, không phải khảo thí ngày, trường học cũng không có nghỉ. Cho nên, Cố Tinh Lan đây là thật sự trốn học. Tống Vi Vi tức khắc sửng sốt, không thể tưởng được lao sư ra trưởng trong miệng đệ tử tốt. hàng năm ưu tú ban cán bộ tam hảo học sinh cố tinh lan cũng sẽ trốn học tống vi vi trên mặt treo đầy không thể tưởng tượng lại liên tưởng đến gần nhất mấy ngày nay thất thần cố tinh lan tống vi vi đột nhiên có loại dự cảm chỉ cần đi theo cố tinh lan là có thể cởi bỏ chính mình trong lòng bí ẩn tống vi vi vội vàng đem quầy hàng thượng dư lại gốm xứ ly chuyển rời đến xe ba bánh thượng bởi vì sợ hai xe bị trộm nàng chỉ có thể chậm rãi đẩy xe ba bánh đi ở cố tinh lan phía sau may mắn cố tinh lan giống như có cái gì tâm sự giống nhau chỉ công chính mình tiểu cặp sách vùi đầu đi tới con đường của mình Thức mau một đường theo đuôi Tống Vi Vi nhìn trước mắt quen thuộc quán cà phê ngây ngẩn cả người vừa mới cái kia mua hắc bạch heo cái ly nam nhân giống như cũng là đi cái này quán cà phê thấy cố Tinh Lan vào quán cà phê chỉ một lòng Tống Vi Vi nhìn chằm chằm quán cà phê bảng hiệu thượng tên mẹ tờ ở giờ tên này thật đúng là ngắn gọn đại khí a thấy cố Tinh Lan đã vào quán cà phê Tống Vi Vi nhìn nhìn chính mình trong tay xe ba bánh dầm dầm chân có chút không biết làm sao gần nhất bãi đỗ xe có điểm khoảng cách tống vi vi rất sợ chính mình đi dừng xe về sau lại trở về liền cùng ném cố tinh lan đúng lúc này chờ tống vi vi thấy đang ở quán cà phê cửa chuẩn bị cấp cố khách thượng cà phê nhân viên tạp vụ tống vi vi tức khắc trước mắt sáng lời đi lên trước nói ngài hảo phiền thoái giúp ta dừng xe một chút nhân viên tạp vụ sửng sốt tuy rằng rất ít có khách nhân tới quán cà phê tìm nhân viên tạp vụ hỗ trợ dừng xe nhưng mẹ tờ ở giờ làm một nhà lấy phục vụ nổi danh quán cà phê Đã có khách nhân như vậy yêu cầu, nhân viên tạp vụ tự nhiên cũng là miệng đầy đáp ứng rồi. Tống vi vi thấy nhân viên tạp vụ đáp ứng rồi, vội vàng từ túi tùy tay rút ra một trường trăm nguyên tiền lớn đưa cho hắn. Cảm ơn, cho ngươi tiền đoa không cần tối lại, ta xe liền ở nơi đó, phiền thoái hỗ trợ đỉnh đến phụ cận bãi đỗ xe đi, đứng rồi, trên đường cẩn thận một chút, không cần đem ta trên xe đổ vật lộng hỏng rồi. Nhân viên tạp vụ kết quả Tống vi vi đưa cho hắn trăm nguyên tiền lớn, trong lòng có chút mừng thầm Không nghĩ tới cái này khách nhân hào phóng như vậy, như vậy có tiền khách nhân nhất định khai chính là siêu xe đi. Chính là cái này khách nhân vì cái gì không đem chìa khóa xe cho ta đâu. Nhân viên tạp vụ có chút kỳ quái theo tống vi vi chỉ địa phương nhìn lại, sau đó ăn mặc áo bành tô nhân viên tạp vụ ngây ngẩn cả người. Đây là một chiếc xe ba bánh. Khách nhân, ngài xác định muốn ta đi đỉnh xe ba bánh sao? Nghe được trước mắt gầy yếu nhân viên tạp vụ tiểu ca ca khiếp sợ vấn đề, tống vi vi vẻ mặt đương nhiên gật gật đầu. Xe ba bánh liền không phải xe sao? Tống Vi Vi đối nhân viên tạp vụ khiếp sợ không biết gì, nàng lực chú ý tất cả tại vừa mới đi vào Cố Tinh Lan trên người, thấy đối phương đã tiếp nhận chính mình đưa qua đi tiền, Tống Vi Vi cũng không nhiều lắm làm giải thích vội vàng nhấc chân vào tiệm cà phê, chỉ để lại trong tay méo trăm nguyên tiền lớn, đối với xe ba bánh vẻ mặt hỗn độn nhân viên tạp vụ. Cao cấp quán cà phê xác thật không giống nhau, không chỉ có hoàn cảnh tốt, phục vụ cũng hảo, Tống Vi Vi vừa đi đi vào liền lập tức có nhân viên tạp vụ đón đi lên. Tưởng dẫn đường Tống Vi Vi ngồi xuống. Tống Vi Vi không quản vây quanh chính mình nhân viên tạp vụ, không ngừng băn khoăn bốn phía. Cuối cùng rốt cuộc ở trong góc phát hiện vẻ mặt u buồn Cố Tinh Lan, càng làm cho người giật mình chính là Cố Tinh Lan trước mặt đang ngồi vừa mới tới tìm chính mình mua hắc bạch heo cái ly khách nhân. Tống Vi Vi có chút giật mình, hai người kia cư nhiên là nhận thức sao? Chẳng lẽ là Cố Gia bà con xa thân thích? Tống Vi Vi cẩn thận hồi tưởng, nhưng xác thật không nhớ tới, Cố Gia có nảy hào thân thích. Sân cố tinh lan đối diện nam nhân không chú ý, tống vi vi phi thường bình tĩnh đi tới hai người cách đó không xa, tuyển một vị trí ngồi xuống.